Trường 80, phó băng kỷ cũng đã đi ra, trên mặt hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, hướng đường tam nhẹ gật đầu. Một ân tình nói các người trận này cũng có thể nói là nguyên tố chi chiến. Băng kỷ yêu thần biến là băng tinh biến, là các người trong mọi người, duy nhất cái kỹ năng thiên phú không phải đến từ yêu quái tộc yêu thần biến. Băng tinh biến đến từ tinh quái tộc một loại băng tinh, là trong truyền thuyết tiên thiên tri linh, tiên thiên liền có được khống chế băng nguyên tố năng lực. Băng kỳ băng tinh biến cũng không phải trực tiếp do huyết mạch truyền thừa mà đến, băng tinh bộ tộc chỉ có thể dựa vào phân liệt đến phồn đi hậu đại. Hắn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại một cái băng tinh phân liệt thời điểm, vừa vặn bị nó nhiễm, từ đó huyết mạch phát sinh biến dị, thu được băng tinh biến năng lực. Trong học viện chúng ta, có mấy tên học viên yêu thần biến đều có duy nhất đặc tính, băng kỳ năng lực chính là một cái trong số đó. Thời quang biến cùng thiên hồ biến cũng hẳn là có tính duy nhất a. Đường Tam ở trong lòng âm thầm nghĩ. Băng tinh biến, đến từ tinh quái tộc yêu thần biến. Cái này hắn còn là lần đầu tiên gặp được, lấy băng nguyên tố khống chế chi lực, toàn diện khống chế băng nguyên tố mà nói, cái kia năng lực cũng hẳn là tương đương toàn diện. Đại sư huynh, xin chỉ giáo, đường tam có chút không người, hướng võ băng kỳ hành lễ. Võ băng kỳ mỉm cười nói, người phong nhận khống chế được phi thường tốt, mà khống chế nguyên tố cũng là ta học tập phương hướng, chúng ta về sau cũng nhiều giao lưu. Xin mời, thanh âm của hắn rất êm tai. Phản phất không có nửa phần khói lửa Hắn rõ ràng tu luyện là băng nguyên tố trưởng Nhưng không có nửa phần rét lạnh cảm giác Rất dễ dàng để cho người ta đối với hắn Sinh ra hào cảm Bắt đầu, theo mộc ân tình ra lệnh một tiếng Hai người khí thức đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa Đường tam hai con người trong nháy mắt biến thành màu xanh biếc Thanh quang hiển hiện ở toàn thân Phó băng kỳ trên thân thì xuất hiện một tầng màu băng lam quang mang Đồng dạng không có trên thân thể biến hóa Hắn lên có dẫn đầu công kích mà là hướng đường Tam làm ra một cái xin mời thủ thế. Đây chính là làm đại sư huynh phạm, đường Tam cũng không khách khí, đối mặt lục dai đối thủ, hơn nữa còn là có được phi thường hiếm thấy yêu thần biến tay, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần chủ quan. Đường Tam tay phải nâng lên, hai đạo phong nhận trong nháy mắt bắn ra, trên không chung vẽ ra hai đạo đường vòng cung, thẳng năm võ băng kỳ chém bay đi. Võ băng kỳ tại đường Tam động thủ tiếp theo một cái chớp mắt mới ra tay, tay phải hắn nâng lên, lăng không ấn xuống hướng đường Tam phương câu, Từng cây óng ánh trong suốt băng chùy lập tức ngưng tụ ở trước mặt hắn. Hắn không có đi nhìn không chung vẽ ra đường vòng cung phong nhật. mười mấy cây băng chùy đã mang theo chói tai tiếng giết hướng phía đường tam bay vụt mà tới. Cùng lúc đó, tại võ băng kỷ dưới chân, một đầu hàn băng đường mòn đã kéo dài hướng phía đường tam, chân hắn dẫm chạy băng đường mòn, tựa như kẻ sát đất phi hành đồng dạng hướng đường tam trượt tới. Đối mặt băng chùy đường tam cũng không có phóng thích phong nhật đi ngăn cản. Nhìn xem xuôi theo hàn băng đường mòn chạy về phía chính mình võ băng kỷ, cảm nhận được trong không khí nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống, mũi chân hắn chĩa xuống đất, đón băng trùy liền sông tới. Không chung hai đạo phong nhận dẫn đầu rơi xuống, võ băng kỷ nhưng không có muốn né tranh ý tứ. Đương đương hai tiếng, hai đạo phong nhận chạm tại võ băng kỷ trên lưng, phát ra rõ ràng bào tiếng va chạm. Gió, lưỡi đao vỡ tan, võ băng kỷ thân thể chỉ là có chút thấy một lần. Đây là thân thể hàn băng hóa hoặc là nói là băng nguyên tố thể, không hổ là lục giai cường giả a. Tại võ băng kỳ bị phong nhận trúng mục tiêu tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam cũng đã đón nhận băng chùy. Đối mặt băng chùy, hắn không có phóng thích phong nhận, thân ảnh trong nháy mắt trở nên mờ đi, cùng bóp méo giống như. Ngay tại căn này không dung phát thời khắc, thân thể của hắn từ băng chùy khe hở tuyến bên trong chui ra, không có bị một cây băng chùy trúng mục tiêu. Khoảng cách của song phương cũng tại Đường Tam tránh đi băng chùy sát na kéo gần lại. Trình tử tranh lúc này trợn to mắt nhìn một màn này, nàng còn rõ ràng nhớ kỹ trước đó đường tam chính là quỷ dị tránh qua, tránh né nàng tấn công chính diện, đến nàng sau lưng, khống chế lại thân thể của nàng, nàng mới thua tranh tài. Lúc này nàng đã tụ tinh hội thần đang nhìn, nhưng như cũng không cách nào phân biệt ra đường tam là như thế nào tránh đi những băng trùy kia. Hắn là thế nào làm được, cái này không chỉ là tốc độ nhanh đơn giản như vậy. Nàng đương nhiên không biết, đây là đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Chỉ cần có đầy đủ tu vi duy trì, nắm giữ cái này tuyệt học không biết bao nhiêu tuế nguyệt đường Tam, liền có thể đem quỷ ảnh mê tung bộ thi triển đến thần hồ kỳ kỹ trình độ. Đường Tam cùng võ băng kỳ ở giữa khoảng cách kéo gần lại, nhưng là đường Tam cố ý tránh ra kéo dài mà đến hàn băng đường mòn. Võ băng kỳ nhìn xem đường Tam né tránh, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, tay tại không chung một nắm, một cây băng mâu đã xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Băng màu đâm ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng màu bao trùm hướng đường tam không chỉ có như vậy, bồng lớn băng vụ đột nhiên từ dưới chân hắn phóng thích, hàn băng đường mòn phát ra phanh một tiếng vang trầm. băng vụ quét sạch, thẳng đến đường tam mà đi. thân thể đường tam nhiệt độ trung quanh chợt hạ xuống, cả người đều trở nên có chút cứng nhắc. lục giai lực áp bách xác thực không phải bình thường, nhất là đường tam hiện tại cảm giác võ băng kỳ tựa hồ bản thân liền đã biến thành băng nguyên tố bộ phận, cái kia không ngừng xuất phát mà ra hàn ý phi thường cường thế. đường tam hai con ngươi tại thời khắc này phát sáng lên, từng đạo phong nhận bắn ra. Tựa như trước đó cùng trình tử tranh lúc chiến đấu một dạng, hay là 18 đạo phong nhận, nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, lần này 18 đạo phong nhận rõ ràng muốn so trước đó càng ngưng thực một chút. Đường tam gión mũi chân, thân thể linh xảo hướng bên cạnh mà nhảy ra, mặt 18 đạo phong nhận đã xoay tròn lấy, thẳng đến võ băng kỳ chém tới. Cùng lúc đó, đường tam tay phải nhặt đến trước người, một đạo thanh quang tại trong bàn tay hắn ngưng mật thành gió lưỡi đao, mà kỳ dị là, lại nói phong nhận ngưng tụ mà ra. Hai đạo phong nhận trong nháy mắt dính vào cùng nhau, lại biến thành đạo phong nhận lớn nhỏ, chỉ là nhan sắc rõ ràng biến sâu mấy phần. Đường Tam trong mắt thanh quang che giấu hắn linh tê tâm nhãn. Tại cường đại tinh thần lực khống chế dưới, 18 đạo phong nhận mục tiêu tất cả đều chỉ hướng võ băng kỷ phần lưng. Võ băng kỷ phóng tới đường Tam, đã ngưng tụ bồng lớn băng vụ đột nhiên hướng đường Tam phun ra. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một đạo tường băng dựng thẳng lên, ngăn cản phong nhận công kích. phanh phanh phanh Liên tục ba đạo phong nhận rơi vào trên tường băng, võ băng kỳ sắc mặt có chút thay đổi, hắn đổi hướng đường tam thân ảnh tùy theo bỗng nhiên. Ba đạo phong nhận rơi vào tường băng cùng một cái vị trí, đem tường băng cắt ra vết tích thật sâu. Mà phía sau từng đạo phong nhận, chỉnh tề xếp thành một hàng, theo nhau mà tới. Ngay tại võ băng kỳ dừng lại thời điểm, đạo thứ năm phong nhận đã đem tường băng bắn thùng. Thấy cảnh này, quan chiến tất cả mọi người có chút mục huyễn thần diêu cảm giác. Trong mắt bọn họ 18 đạo phong nhận Nguyên bản nhìn như là trên không trung tán loạn phi hành, bên dưới dây lát, bọn chúng lại đột nhiên đều điều chỉnh tốt phi hành phương hướng, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến võ băng kỳ mà đi. Võ băng kỳ lần thứ nhất có vẻ hơi hoảng loạn rồi. Hắn không để ý tới lại đi truy kích đường Tam, chỉ là hướng đường Tam phun ra băng vụ, chính mình thì trong nháy mắt quay người, trong tay băng mâu vung vẩy, ngăn cản đường Tam lấy bách điều đầu lâm thủ pháp chỗ bắn ra 18 đạo phong nhận công kích đã chuẩn bị, rầm rầm rầm từng tiếng vang lên ầm ầm Mỗi tiếng oanh minh, võ băng kỷ đều đánh nát một đạo phong nhận. Thế nhưng là những phong nhận này dính liền đến thật sự là quá khẩn mật, dù là hắn đem chính mình băng nguyên tố khống chế đến cực hạn, thậm chí lần nữa ngưng ra một mặt tường băng, nhưng như cố tại ngăn cản bên trong không ngừng mà lui lại. Tu vi đến thất giai, tự nhiên là có thể tăng lên tới hoàng cấp. Cửu giai đối ứng lục cấp, đây cũng là tu vi có thể trực tiếp tăng lên đạt tới tầng cấp cực hạn. Mà muốn đạt tới tầng thứ cao hơn cấp 3, trừ tu vi phải cường đại bên ngoài, Còn muốn là tổ chức làm ra cống hiến to lớn. Cầu vòng cấp 7, có chút ý từ A. Đường Tam ở trong lòng yên lặng lầm bẩm, Lão sư, vậy ngài là cấp nào? Đường Tam mặt lộ vẻ tò mò, hỏi. Người Trương Hạo Hiên nói, ta là thanh cấp. Lục cấp trở lên xem như tổ chức cao tầng. Gia Lý Thành bên này, ta là chủ yếu người phụ trách một trong, phụ trách xử lý sự vụ ngày thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Tam nói, vậy ngài chính là bên này đẳng cấp cao nhất người cứu rỗi sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói không phải. Bên này còn có hai vị người cứu rỗi đẳng cấp cao hơn ta, nhưng bởi vì tình huống tương đối đặc thù, bọn hắn không trực tiếp quản lý bên này tổ chức. Gia lý thành bên này chủ yếu vẫn là để ta tới phụ trách. Minh Bạch nghe hắn giảng thuật, Đường Tam đối với tổ chức cứu thục hơi có hiểu biết. Trương Hạo Hiên nói, vì che giấu tung tích, không bị yêu quái tộc phát hiện. Nội bộ tổ chức có bí pháp đặc thù đến nghiệm chứng thân phận. Ta sẽ ở trên mu u bàn tay của ngươi lạc ấn bí pháp, tầng thứ cao hơn cứu thục người xuất hiện tại trước mặt ngươi, có thể dùng bí pháp đến dò xét ngươi ấn ký. Đồng thời, ngươi cũng có thể tự hành biểu hiện ra chính mình ấn ký làm cho đối phương tra ra thật giả, để tại khi tất yếu trợ giúp lẫn nhau. Lão sư, cái trấn trên này người đều là tổ chức của chúng ta người sao? Đường tam hướng về phía một cái chính mình muốn biết nhất câu trả lời vấn đề. Trương Hảo Hiên lắc đầu. Nói, dĩ nhiên không phải. Chúng ta làm sao có thể có nhiều như vậy thành viên? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, một khi bại lộ chính là tai họa ngập đầu. Trên chấn chỉ có một phần trăm nhân tài là thuộc về tổ chức, cụ thể có ai về sau ngươi sẽ chậm rãi biết. Cho nên, ngươi cũng muốn ẩn tàng tốt chính mình thân phận. Đây cũng là ta thu ngươi làm đồ đệ nguyên nhân, dạng này ngươi liền có trên mặt nổi thân phận. Ngươi cũng không cần quản chuyện gì, chỉ cần cố gắng tu luyện là có thể. Ta đơn giản nói với người một chút trên thị trấn tình huống. Chúng ta trấn nhỏ này dựa vào gia lý học viện mà tồn tại, cho nên cũng gọi học viện tiểu trấn, là chuyên môn là gia lý đồng phục học viện vụ. Nhiều khi, trên trấn một số người đều sẽ đến trong học viện làm việc. Tương đối mà nói, làm phụ thuộc, chúng ta ở trong học viện đạt được đãi ngộ là tương đối tốt. chí ít nơi này yêu quái tương đối mà nói tố chất tương đối cao, sẽ không dễ dàng tổn thương phụ thuộc. Ở trong học viện làm việc, cũng là chủng lịch luyện có lúc đối với chúng ta vẫn có một ít chỗ tốt. Những này về sau ngươi cũng sẽ biết, tại thích hợp tình huống dưới, ta cũng sẽ để ngươi tiến vào học viện bên trong tiến hành lịch luyện. Thanh niên này nhìn qua gầy gò cao cao, còn mang theo vài phần thư quyển khí, dáng dấp cũng rất anh tuấn. Trước đó hắn đứng ở bên cạnh quan chiến, vẫn luôn lộ ra phi thường an tĩnh. Tuổi của hắn hẳn là tất cả học viên bên trong lớn nhất, tu vi cũng là cao nhất. Đây là đại sư huynh a, cứu thuộc học viện đại sư huynh, đại sư huynh rất mạnh. Ngươi cẩn thận một chút ra, độc bạch ở bên cạnh nhắc nhở, ừm, đường tam gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, sóng cao hơn một làn sóng trùng kích, khiến cho hắn có loại không cách nào thở dốc cảm giác. Mà đổi thành một bên đường tam, tại băng vụ lúc phun trào đã nhanh nhanh né tránh đến nơi xa, mặc dù trên thân nhiều một tầng băng xương, động tác hơi có vẻ chậm chạp, nhưng hắn trên tay phong nhận vẫn tại không ngừng mà biến hóa. Đạo đạo phong nhận phù hiện, sau đó điệp ra, áp xúc trên tay hắn cái kia nhìn qua chỉ có hơn thước rộng phong nhận đã triệt để biến thành màu xanh sẫm nội bộ rõ ràng ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng cái này khống chế lực quan long giang cùng một ân tình nhìn cũng không khỏi một mặt chấn kinh đường tam chỉ là ngũ giai võ băng kỳ là lục giai một cái khống chế phong nguyên tố một cái khống chế băng nguyên tố nếu mà so sánh băng nguyên tố so phong nguyên tố muốn ổn định mà lại tốt hơn khống chế một chút uy năng cũng càng mạnh có thể công có thể phòng thế nhưng là Đường Tam tại Phong Nguyên Tố khống chế phương diện, rõ ràng muốn càng hơn chủ. Nhất là hắn cái này áp xúc thủ đoạn, đối với nguyên tố đặc tính rất tinh tường mới có thể làm đến. Hắn không phải áp xúc một lần, mà là tại tiếp tục không ngừng mà áp xúc Phong Nguyên Tố. Bọn hắn đương nhiên không biết, linh tê tâm nhãn mở ra về sau, Phong Nguyên Tố biến hóa cùng ba động đều tại Đường Tam trong khống chế. Đây không phải thân cận nguyên tố lực vấn đề, cần tự thân tinh thần lực đủ cường đại mới có thể làm đến. Hắn đã từng là một đời thần vương Đối với nguyên tố nhận biết, há lại võ băng kỳ có thể sánh được. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, đường tam nâng màu xanh sấm phong nhận tay phải, nhưng thật ra là đang không ngừng rung động, mỗi một lần rung động đều để nóng nảy phong nguyên tố trở nên ổn định một chút. Võ băng kỳ hóa giải 18 đạo phong nhận thời điểm, đã có chút chật vật, hai cánh tay hắn run lên, trong tay băng mâu trọn vẹn đổi ba cây. Đây là hắn tại băng nguyên tố thể tình huống dưới, hắn tự thân đối với băng nguyên tố được điều khiển năng lượng lực cực mạnh Lại thêm băng nguyên tố thể lực phòng ngự kinh người Mới có thể làm đến Xem thả trình tử tranh đột nhiên cảm thấy Chính mình thua không chết uổng Ngay cả tu vi bực này võ băng kỷ chống đỡ Chỉ cái kia 18 đạo phong nhận đều như vậy khó khăn Chính mình ngăn không được cũng là bình thường a Mà lại từ phục trước trận chiến này liền có thể nhìn ra Trước đó đường tam tại cùng nàng Thời điểm chiến đấu còn chưa dùng hết toàn lực Đường tam vậy mà mạnh đến hắn Cùng đại sư huynh chống lại Cũng liền tại lúc này Đường Tam trong tay màu xanh sấm phong nhận rốt cục động. Khi nó từ trong tay đường Tam bắn ra thời điểm, trên không chung vậy mà cho người ta một loại chậm rãi bồng bềnh cảm giác, phong nhận màu xanh sấm bên trên thậm chí có nhàn nhạt điện mang màu xanh đang lóe lên. liền xem như một ân tình cùng quan long giang, đều có loại phong nhận kia cảm giác hết sức nguy hiểm. Phó băng kỳ sắc mặt thay đổi. Đối với đạo phong nhận này, hắn không có nghĩ qua muốn né tránh. Từ trước đó đường Tam thi triển phong nhận kỹ xảo đến xem, Hắn liền minh bạch, đường tam phong nhận hắn muốn né tránh cũng né tránh không ra. Phó băng kỳ hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu băng lam. Mà đổi thành bên cạnh đường tam, tại bắn ra phong nhận đằng sau, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút tái nhợt, hiển nhiên là tiêu hao quá độ. Một mặt nặng nề băng thuẫn ở trước mặt phó băng kỳ ngưng tụ mà thành, màu băng lam băng thuẫn trong nháy mắt trở nên nặng nề, ngay sau đó lại là một mặt băng thuẫn hiển hiện Phó băng kỳ trên người màu băng lam quang mang tiếp tục chấp động mặt băng thuẫn phi tốc ngưng tụ mà thành hết thảy chín mặt băng thuẫn tất cả đều che ở trước người hắn nhìn qua cực kỳ tráng quan tư nho không biết lúc nào đi tới trong sân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem cái kia bay về phía băng thuẫn màu xanh sẫm phong nhận trong mắt quang mang lấp lóe nhìn qua đạo này chỉ có hơn thước rộng phong nhận kém xa trồng chất lên nhau chín mặt băng thuẫn kinh người như vậy nhưng hắn biết phát ra phong nhận này muốn so ngưng tụ chín mặt băng thuẫn khó hơn nhiều muốn ngưng tụ băng thuẫn Chỉ cần tu vi đầy đủ liền có thể làm đến. Phó băng kỳ băng vào băng nguyên tố thể, toàn lực ứng phó chế tạo ra chín mặt băng thuẫn, tiêu hao mặc dù lớn, nhưng kỳ thật cũng không cần quá nhiều kỹ xảo. Thế nhưng là, đem khổng lồ như vậy phong nguyên tố áp xúc tại một đạo nho nhỏ phong nhận bên trong, đối với nguyên tố lý giải cùng năng lực trưởng khống cần đạt tới rất khủng bố trình độ. Đây là một cái mới 9 tuổi hài tử làm được, trưởng chân A trưởng chấn, người gia hỏa này thật sự chính là tiên hạ thủ vi cường A. Phong nhận màu xanh sấm cùng băng thuẫn rốt cục đụng vào nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, lần đầu tiên băng thuẫn liền bị bắn thủng. Ngay sau đó, một đám băng vụ nổ tung, từng tiếng vang lên ầm ầm. Phong nhận màu xanh sấm liên tiếp bắn thủng từng mặt băng thuẫn. Quan chiến tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem như vậy rung động một màn. Phanh phanh phanh một, 6, 7, 8 ba mặt băng thuẫn liên tiếp nổ tung. Phong nhận rốt cục bắn tới một lần cuối băng thuẫn phía trên ngay tại võ băng kỳ sắc mặt hoàn toàn trắng bệ thời điểm cái kia độ cao áp xúc phong nhận rốt cục hao hết một tia năng lượng cuối cùng dừng lại một lần cuối băng thuấn cũng không có bị bắn thủng chỉ là lưu lại một đạo vết tích thật sâu ta thua đường tam có chút thở dốc nói khí tức của hắn rõ ràng biến yếu trên chán ra một mảnh mồ hôi lạnh đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ kết quả áp xúc khống chế đạo phong nhận này với hắn mà nói xác thực 10 phần khó khăn nhưng cùng lúc là hắn một lần trọng yếu nếm thử Tu vi của hắn tăng lên tới ngũ giai, tinh thần lực cũng bởi vì linh tê tâm nhãn tác dụng mà không ngừng tăng lên. Hắn muốn nếm thử chút có thể làm cho chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Hôm nay đạo phong nhận này chính là như vậy. Phó băng kỳ ngẩn người, tùy theo thu hồi chính mình băng nguyên tố thể. Mặc dù tại băng nguyên tố thể tác dụng dưới, hắn năng lực khôi phục rất mạnh, nhưng vừa rồi liên tục ngưng tụ chín mặt băng thuẫn, cũng cơ hồ khiến hắn hao hết lực lượng. Phó băng kỳ ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem đường tam không nói gì chỉ là hướng hắn gật đầu. Đường Tam còn lấy mỉm cười. thẳng đến lúc này mới có người thở dài ra một hơi. trong lúc nhất thời trừ miệng hơi thở âm thanh trong viện vậy mà an tĩnh có chút quỷ dị ai cũng không nói chuyện. bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. khi Đường Tam chiến thắng trình tử tranh thời điểm các học viên còn không có đặc biệt mãnh liệt cảm giác trận chiến này Đường Tam mặt đối với đại sư huynh cũng là cứu thuật học viện mạnh nhất đệ tử, lại đem võ băng kỳ thông đuổi đến tận đây. Mà lại hắn mới ngũ giai, mới 9 tuổi, võ băng kỳ cũng đã gần muốn 17 tuổi, không dám tưởng tượng, chờ đường tam 17 tuổi thời điểm, sẽ cường đại đến trình độ gì. Tư nho từ một bên chậm rãi đi tới, quan long răng cùng một ân tình mới hồi phục tinh thần lại. Tư nho đi vào võ băng kỳ bên người, nói, biết người cùng hắn tranh lệch ở nơi nào sao? Võ băng kỳ cười khổ gật gật đầu, tại khống chế bên trên, Đối với nguyên tố lực khống chế, tiểu đường so với ta mạnh hơn rất nhiều. Tư nho gật gật đầu, nói tinh thần lực tranh lệch, còn có đối với nguyên tố cảm ngộ, người cũng không bằng hắn. Hắn có thể đem phong nhận tu luyện tới loại trình độ này rất khó được. Ta mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng ở nguyên tố khống chế phương diện, về sau người phải nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo. Nếu như người có thể đem đối với nguyên tố lực khống chế cũng tăng lên tới hắn loại trình độ kia, tương lai trùng kích thất giai liền có khả năng. Vâng. Võ băng kỳ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đường Tam, mong rằng sư đệ không tiếc chỉ giáo. Đại sư huynh khách khí, ta cũng muốn nhiều cùng ngài giao lưu trao đổi. Đối với võ băng kỳ băng nguyên tố thể đường Tam hay là cảm thấy rất hứng thú, hắn muốn biết đây là yêu thần biến tiên thiên mang tới, hay là võ băng kỳ về sau tu luyện mà thành. Thực chiến kết thúc, đường Tam biểu hiện không thể nghi ngờ làm cho người đối với hắn lau mắt mà nhìn, mấy vị lão sư ánh mắt nhìn hắn đều phát sinh một chút biến hóa. Tiếp xuống chính là một ân tình tổng kết. Tất cả học viên xếp thành một hàng, mộc ân tình đi tới, ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Chúng ta một trận một trận tới nói. Trận đầu, đường tam đối với trình tử tranh. Trình tử tranh thua rất nhanh, bài này đầu tiên là trên thực lực tranh lệch. Thứ yếu chính là, trình tử tranh người căn bản không có đem ưu thế của mình phát huy ra. Mà đường tam ngay từ đầu, nghĩ tới chính là khắc chế người phi hành ưu thế, không cho người chân chính cơ hội bay lên. Một khi người bay lên, bằng vào kim bằng biến mang tới tốc độ. Coi như không thắng được hắn, hẳn là cũng có thể cùng hắn dây dưa một phen. Cho nên, người đối mặt hắn đối thủ như vậy lúc, đầu tiên muốn đến hẳn là làm sao bay lên. Trình tử tranh cuốn ba tắt lưỡi mà nói, ai biết hắn đã tới ngũ dai, ta đối với hắn lại chưa quen thuộc. Thái ân tình mặt nghiêm, nói chưa quen thuộc liền mù quáng tiến công. Chính là bởi vì chưa quen thuộc mới càng hẳn là đầu tiên phát huy ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Người thăm dò ở đâu, người chỉ muốn biểu hiện mình, mau chóng đánh bại đối thủ. Trong thực chiến, tâm tính mới là vị thứ nhất, lấy dài của mình, tấn công địch ngắn. Tâm tính không đúng, thực lực người mạnh hơn cũng có lật thuyền trong mương khả năng. Ở phương diện này đường tam liền làm được rất tốt. Hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là hạn chế người phi hành, dẫn đầu phóng xuất ra phong nhật, phong tỏa người tất cả phi hành lộ tuyến. Vào thời khắc ấy, hắn kỳ thật liền đã thắng. Đương nhiên, hắn kỹ xảo chiến đấu, cũng muốn so với người còn mạnh hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối, hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo. Đối với Đường Tam, trận chiến này ta không có cái gì tốt đi một chút bình, hắn đã làm được rất khá. Trình Tử tranh quay đầu chừng Đường Tam một chút, Đường Tam hướng nàng mỉm cười, toát ra một cái xin lỗi ánh mắt. Độc Bạch đụng đụng Đường Tam, nói "Tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Ngươi có muốn hay không làm ta thủ hộ giả? Ta nghe nói, thiên hồ tộc mỗi một cái cường đại thiên hồ đều có thủ hộ giả, các thủ hộ giả thủ hộ thiên hồ an nguy, cái này phi thường trọng yếu nha." Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói "Ta ơn" Người đem dạng này cơ hội tốt lưu cho người khác đi. Độc bạch liếc mắt, nói, người có biết hay không người bỏ qua cái gì? Người bỏ qua thủ hộ vĩ đại thiên hồ chi nhãn cơ hội. Đường tam nhún nhún vai, không nói gì thêm. Mộc ân tình lời bình tiếp tục, cái thứ hai muốn nói tự nhiên là cố lý cùng Trương trạch bân trận chiến kia. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía cố lý, nói, người trong chiến đấu vẫn như cũ rất nôn nóng, không có đầy đủ lợi dụng được chính mình ưu thế lớn nhất. Ngươi biết rõ đối thủ tại bằng vào trên tu vi ưu thế tiêu hao huyết mạch chi lực của ngươi, nhưng như cũng không có cái gì cải biến, cùng lần trước thua tình huống không sai biệt lắm. Cố Lý cúi đầu, nói, lão sư, lực công kích của ta quá yếu, không phá được phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn một mực tiêu hao xuống dưới. Cái này quá bị thua thiệt, ta vẫn là cần phối hợp lực công kích mạnh đồng bạn, mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng. Một ân tình nhẹ gật đầu, nói, điểm này ngươi nói không sai lực công kích của ngươi cùng phòng ngự của ngươi cùng lực khống chế so sánh liền lộ ra yếu nhược. nhưng xích có sở đoạn, thốn có sở trường, năng lực trên có thiếu hụt cũng là bình thường. dưới loại tình huống này, coi như không cách nào chiến thắng đối thủ, người cũng hẳn là tận lực cân đối huyết mạch chi lực của mình để cho mình chiến đấu lâu hơn một chút. đồng thời nghĩ biện pháp tiêu hao đối phương huyết mạch chi lực. thí dụ như người có thể lựa chọn tại hắn đem huyết mạch chi lực thôi động đến tương đối mãnh liệt thời điểm khống chế hắn. Dạng này liền có thể làm đối phương tiêu hao lớn hơn một chút. Cho dù là tứ giai đối với ngũ sai cũng chưa chắc liền không có cơ hội chiến thắng. Vâng, cố lý cung kính nhẹ gật đầu, hắn nhìn qua ngược lại là thật đàng hoàng dáng vẻ. Một ân tình chuyển hướng trương trạch bân, nói, vấn đề của ngươi cũng rất nhiều. Ngươi biết rõ đối phương lực khống chế rất mạnh, tại sơ kỳ công kích thời điểm vì cái gì không càng nhiều du tẩu, mặc dù cũng là đang tiêu hao đối phương năng lượng, nhưng ngươi bị mạng hắn chúng bao nhiêu lần. Nếu như công kích của hắn mạnh hơn một chút, phá vỡ phòng ngự của ngươi, vậy ngươi đã chết hẳn. Tại đối phương lực khống chế rất mạnh, nhưng khống chế thời gian có hạn tình huống dưới, tận khả năng kéo dài khoảng cách mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Giữ vững tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất, ngươi rõ ràng có viễn trình phun lửa năng lực, vì cái gì không hảo hảo vận dụng? Liền biết phọt mạnh, có làm được cái gì? Ngươi vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ đi, hắn lại kiên trì vài phút, thua chính là ngươi. Trương Trạch Bân vẻ mặt đau khổ. Liên tục gật đầu. Người, sau đó, một ân tình công chúng vị học viên trong thực chiến vấn đề một chỉ ra, đồng thời cấp ra cải tiến phương pháp. Hắn nói những này đối với đường tam tự nhiên không có tác dụng gì, lấy đường tam nhãn lực, nhìn thấy vấn đề so với hắn phải hơn rất nhiều. Một trận cuối cùng, cũng là hôm nay mới thôi đặc sắc nhất một trận. Đường tam nói mình thua, trong mắt của ta, hắn cũng không tính thua. Nếu như lực công kích của hắn mạnh hơn một phần, thua chính là băng kỳ. Mọi người cùng ước trận chiến đấu này, song phương ứng đối đều là tương đối hoàn mỹ. Nhất là đường tam, từ đầu đến cuối chiếm cứ chủ động, thẳng đến cuối cùng, cũng là thua ở tu vi tranh lệch bên trên. Mà hắn đối với phong nguyên tố trưởng vật lực, xa so với băng kỷ đối với băng nguyên tố lực khống chế mạnh hơn. Có thể đem nguyên tố áp xúc, hóa mục nát thành thần giả, khiến cho phong ngấn biến kèm theo phong nhận bộc phát ra cường đại như thế lực công kích. Hôm nay ta đối với hắn không có phê bình chỉ có khen ngợi. Tại năng lực sử dụng cùng thực chiến phương diện, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, nhưng trước mắt xem ra, hắn so với các người biểu hiện được đều muốn càng tốt hơn. Một ân tình đối với đường tam không chút nào keo kiệt lời ca tụng, nhìn hắn ánh mắt cũng là hết sức hài lòng. Phó băng kỷ như có điều suy nghĩ, cũng không có bởi vì chính mình bị phê bình mà có bất kỳ không kiên nhẫn. Phong nguyên tác từ cường độ đi lên nói đúng không như băng nguyên tố, mà lại cũng không bằng băng nguyên tố ổn định. Cho nên, khống chế lại sẽ càng khó. Mà dưới tình huống như vậy, đường Tam còn có thể khống chế được tốt như vậy, điểm này cũng quá khó được. Tại khống chế phương diện, tất cả mọi người phải hướng đường Tam học tập. Hôm nay khóa thực chiến, đường Tam có thể nói là hai trận chiến thành danh, nhất là cùng võ băng kỷ trận chiến kia, để hắn thu được tất cả mọi người chú ý cùng tán thành. Phong lang biến không thể nghi ngờ là tất cả mọi người yêu thần biến bên trong yếu nhất một cái, có thể đường Tam chính là bằng vào phong lang biến, đem phong nhận chơi ra hoa. Cái này khiến các học viên đối với hắn không còn có nửa phần lòng khinh thị. Khóa thực chiến kết thúc, đường tam chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi, lại bị mấy vị lão sư gọi lại. Cùng chúng ta tới, tư nho cười ha hả đối với hắn nói ra, đường tam đi theo ba vị lão sư, đi tới ở giữa khá lớn trong nhà gỗ. Tư nho trong mắt quang mang lấp lóe đột nhiên, đường tam rõ ràng cảm nhận được bên trong cả gian phòng không khí phảng phất đều trở nên dính lợi đứng lên, thân thể của mình tựa hồ đang một cái chớp mắt này trở nên trong suốt không chỗ che thân cảm giác làm hắn mười phần chấn kinh. Đây là, cơ hồ là vô ý thức, hắn trao đổi chính mình phong lang huyết mạch lạc ấn, trong mắt thanh quang lấp lẽ, thì nội huyền thiên công cũng là trong nháy mắt chuyển hóa làm phong lang biến năng lực, chung quanh phong nguyên tố lại bị hoàn toàn ngăn cách, căn bản là không có cách nào điều động. Kỳ quái A, có sự bất đồng rất lớn, nhưng bản nguyên tựa hồ hay là phong lang mạch kia, đây là có chuyện gì? Tư nho như có điều suy nghĩ nói ra. Đường tam nội tâm rung động tuyệt không so tư nhau yếu nửa phần. Vừa mới loại cảm giác này mặc dù không tính rất mãnh liệt, nhưng có một chút hắn là hoàn toàn có thể khẳng định, cái kia tìm kiếm chính mình đã không phải là tinh thần lực cấp độ tồn tại, mà là thần thức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, mặc dù vừa mới tìm kiếm thần thức của hắn cùng hắn đã từng thân là thần vương lúc thần thức so sánh không đáng kể chút nào. Có thể coi là như vậy, đó cũng là thần thức A. Đạt đến chân chính thần cấp cấp độ, đường tam tuyệt đối không nghĩ tới, đi vào thế giới này đằng sau, hắn nhìn thấy cái thứ nhất thần cấp cường giả, vậy mà lại là nhân loại, nhỏ yếu như vậy nhân loại. Tại cái này cứu thục học viện bên trong, thực lực mạnh nhất cũng không phải trưởng chấn, mà là trước mắt vị này tư nho lão sư. Hắn không khỏi nghĩ lên trước đó trưởng chấn nói qua, ở chỗ này trừ hắn cái này thanh cấp cứu dỗi bên ngoài, còn có tầng thứ cao hơn cứu thục người. Chắc hẳn Tư Nho lão sư hẳn là hai vị kia người cứu rỗi một trong đi, có thể là Lam cấp cứu rỗi. Tư Nho lão sư lại là thần cấp a. Đương nhiên, lấy Tư Nho thần thức là không thể nào phát hiện Đường Tam trong đầu một sợi thần thức kia, bởi vì thần thức cùng thần thức ở giữa cũng có được khác biệt cực lớn. Đường Tam sợi thần thức này lại yếu ớt, cũng là thần vương cấp độ tồn tại, so Tư Nho thần thức tao không biết bao nhiêu cấp độ. Tình huống như thế nào? Quan lòng giang hướng Tư Nho hỏi. Mộc Ân tình an ủi Đường Tam, không cần lo lắng. Các lão sư chính là kiểm tra xuống thân thể của ngươi, xem ngươi yêu thần biến biến dị ở nơi nào cũng tốt trong tương lai tùy theo tài năng tới đâu mà dậy, đưa ngươi năng lực tốt hơn phát huy ra. Không sai, đang nhìn qua hôm nay đường tam tham gia hai trận thực chiến về sau, mấy vị lão sư cơ hồ là nhất trí nhận định, hắn yêu thần biến là biến dị, không phải vậy, hắn làm sao có thể phát huy ra mãnh liệt như vậy thực lực. Cái này căn bản là trái ngược lẽ thường tình huống, biến dị ở nơi nào phi thường trọng yếu. Nhân loại một mực tại nghiên cứu có quan hệ yêu thần biến hết thảy Nhất là giống đường Tam dạng này Tuổi còn nhỏ liền có thể phát huy ra cường hãn như vậy Thực lực tình huống càng là cực kỳ hiếm thấy Các lão sư như thế nào buông tha đâu Đường Tam đang thi triển phong nhận thời điểm Thân thể cũng không có xuất hiện bất kỳ biến dị Cũng không có bộ vị nào biến thành phong lang bộ dáng Cái này cùng võ băng kỳ băng tinh biến có điểm giống Là thuần ví nguyên tố biến hóa Nhưng trên thực tế Đường tam huyết mạch trong cơ thể ba động lại là cùng loại phong lang tộc, cũng không phải là phong nguyên tố thể loại hình. Bởi vậy, đơn thuần từ nguyên tố khống chế cường độ tới nói, hắn là không bằng võ băng kỷ băng tinh biến. Kỳ dị là, hắn lại có thể đem phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy, đơn thuần nguyên tố cường độ không đủ, hắn liền thông qua áp xúc phương thức để nguyên tố cường độ trở nên thao hơn, thậm chí còn tại võ băng kỷ băng nguyên tố phía trên. Vô luận là tư nho hay là quan long giang cùng một ân tình kỳ thật đều đã nhìn ra đường tam bao nhiêu là có thủ hạ lưu tình bằng không mà nói vừa rồi võ băng kỳ cuối cùng có thể hay không thắng hay là cái vấn đề bởi vậy có thể thấy được đường tam đứa nhỏ này có viễn siêu tuổi của hắn thành thuộc cùng trầm ổn cái này phi thường khó lường kết hợp với trưởng chấn tại hắn tới ngày đầu tiên liền không kịp chờ đợi thu hắn làm đồ một chuyện mấy vị lão sư đối với đường tam lòng hiếu kỳ trên phạm vi lớn tăng lên đường tam nghe vậy gật gật đầu cũng không có toát ra cái gì thần sắc bất mãn tư nho nhíu mày. Nói, đường tam, ngươi nói cho chúng ta một chút, ngươi là như thế nào khống chế phong nguyên tố. Đường tam ngẩn người nói ta có thể nhìn thấy bọn chúng, bọn chúng cũng nghe ta, cho nên liền có thể khống chế bọn chúng. Sau đó ta từ trước đến nay bọn chúng chơi, bọn chúng liền càng ngày càng nghe ta. Ta nếm thử để bọn chúng tiến hành một chút biến hóa, bọn chúng đang biến hóa đằng sau, có thể sinh ra khác biệt tác dụng. Đường tam biết nơi này lão sư cùng mình vị kia vương diên phong lão sư khác biệt. Bọn hắn là chân chính thấy qua việc đời, mà lại thực lực rất mạnh. Cho nên, hắn biết mình đối với phong nguyên tố điều khiển xảo diệu như thế, tất nhiên sẽ gây nên các lão sư hoài nghi cùng tò mò. Trường chấn không để cho hắn nói ra huyền thiên bảo lục sự tình, vậy hắn chỉ có thể là dùng mặt khác phương thức để giải thích, trong lòng của hắn sớm có nghĩ sẵn trong đầu, tự nhiên là không hoảng hốt. Ngươi có thể quan sát được nguyên tố, tư nho trong lòng hơi động, vậy ngươi nói một chút, phong nguyên tố là dạng gì? Đường Tam nói, bọn chúng là từng cái điểm sáng, điểm sáng màu xanh. Bọn chúng rất hoạt bát, mỗi, khác đều đang động, bọn chúng ưa thích tự do tự tại, không thích bị trói buộc, một khi bị trói buộc liền sẽ trở nên táo bạo. Khi chúng nó tự do bay lượn thời điểm, liền sẽ đặc biệt vui vẻ. Hắn đối với nguyên tố lý giải cỡ nào tinh thâm, mấy câu liền đem nguyên tố đặc tính nói ra. Nghe đường Tam miêu tả, quan Long giang cùng một ân tình ánh mắt không khỏi đều rơi vào tư nho trên thân. Tư nho khẽ vuốt cằm, hắn nói rất đúng, ta tin tưởng hắn có thể nhìn thấy phong nguyên tố, nếu không đối với nguyên tố lý giải không có khả năng sâu như vậy. Khá lắm, chúng ta thật đúng là nhặt được bảo a. Đứa nhỏ này tại phong nguyên tố khống chế phương diện có cực kỳ đặc biệt thiên phú. Ta cơ bản có thể khẳng định, hắn phong lang biến huyết mạch là biến dị, mà lại biến dị là hướng phía phong nguyên tố khống chế phương hướng tiến hành. Hắn đối với phong nguyên tố có đặc biệt cảm giác, mà lại tinh thần lực cũng bởi vì phần này cảm giác mà tăng cường. Hắn có thể đem phong nguyên tố khống chế được tốt như vậy Một nguyên nhân là hắn đối với phong nguyên tố lực tương tác cực cao Một nguyên nhân khác hẳn là tinh thần lực của hắn cường độ khá cao Nói đến đây, từ nhỏ ánh mắt sáng rực nhìn về phía đường Tam Nói, đường Tam, trưởng trần am hiểu cũng không phải là nguyên tố phương diện năng lực Điểm ấy ngươi hẳn phải biết đi Tại chúng ta trong học viện, am hiểu nhất sử dụng nguyên tố Nhưng thật ra là ta Cho nên, ta cảm thấy do trưởng trấn đến dậy bảo ngươi là không thích hợp lưỡi nhất là hắn lại bận rộn như vậy. Không bằng ngươi chuyển bái ta làm thầy đi, ta đến chỉ điểm ngươi nguyên tố phương diện tu luyện." Quan Long giang ho khan một cái, nói, ra nghĩ, người cái này không đúng. Ngươi sao có thể mất trưởng chấn đoạt đồ đệ đâu?" Sau đó, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, "Kỳ thật, tại nguyên tố phương diện, những năm này ta hiểu đến càng nhiều hơn một chút. Phó băng kỳ chính là ta trực tiếp chỉ điểm, không bằng ngươi cũng thêm người tiến đến, ta cùng một chỗ chỉ điểm hai người các ngươi." Tin tưởng không lâu sau đó, người liền có thể tiến người lục giai Một ân tình quay đầu đi chỗ khác, hắn là người thành thật, đối với hai cái này trứng trạc đàng hoàng cướp người ra hỏa, có chút không mặt mũi nhìn. Đường Tam nhìn xem hai vị này, hắn hiện tại xem như minh bạch trước đó trưởng chấn câu nói kia là có ý gì, rất hiển nhiên, trưởng chấn đối với một màn này sớm có đoán trước. Lão sư nói, ở trong học viện chỉ có thể bái một cái sư phụ. Nếu không, ngài cùng hắn câu thông một chút, ta cũng không biết nên làm cái gì. Đường Tam chỉ có thể nói như vậy, lúc này sao có thể làm lựa chọn. Đừng nói trưởng chân biết bí mật của hắn, coi như không biết, hắn cũng không thể bốc lên đắc tội trưởng trấn nguy hiểm mà chuyển bái người khác làm thầy A. Tiểu tử này, tư nho hận hận nói một tiếng, dạy hư học sinh A. Ta tìm hắn đi, nói, trên người hắn làm hào quang màu tím lé lên, tiếp theo một cái chớp mắt bỗng biến mất. Lôi điện, đường Tam trong nháy mắt liền cảm nhận được tư nho vừa mới thi triển năng lực, trong lòng kinh ngạc càng tăng thêm mấy phần. Có lẽ, Tư Nho nói không sai, hắn mới là trong học viện tại nguyên tố năng lực khống chế phương diện mạnh nhất một vị. Thần cấp, hơn nữa còn là khống chế lôi điện. Lôi điện lấy lực bộc phát mạnh lấy sưng, đạt tới thần cấp lôi điện chi lực, uy năng nhất định không tầm thường. Quan lòng rằng có chút bất đắc dĩ nói, đường tam, vậy ngươi đi về trước đi. Chuyện này để nói sau, ngươi trước hảo hảo tu luyện. Tiềm năng của ngươi rất lớn, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới lục dai. Ngươi có thể trực tiếp nhận nhiệm vụ. Quay đầu để độc bạch cùng trình tử tranh bọn hắn dẫn người đi nhìn đơn nhiệm vụ, đằng sau học viện cũng sẽ tổ chức một chút đối với các người hữu ích nhiệm vụ. Người có thể đi nhìn xem trong học viện phố Hàng rong, nơi đó nhất định có đồ vật thích hợp ngươi, nhưng cần người bằng bản sự kiếm tiền mua sắm. Điểm này học viện là sẽ không đối với bất kỳ người nào làm đãi ngộ đặc biệt. Là, đường Tam đáp ứng một tiếng, hắn đã đã rút ra hai cái từ mấu chốt vừa tiếp xúc với nhiệm vụ cùng phố Hàng rong. Đường Tam biết. Hôm nay thực chiến với hắn mà nói là một lần kiểm nghiệm, hắn thông qua được kiểm nghiệm, học viện mới có thể đối với hắn mở ra những này quyền hạn. Hắn đều muốn đi nhìn xem mới được, tốt tiến bộ quen thuộc nơi này. Thế là hắn đi tìm độc bạch cùng trình tử tranh. Trường chấn chỗ ở, trường chấn đang đứng trong phòng, cung kính hướng chủ vị hành lễ. Thánh mẫu, trường chấn trương hạo hiên cung kính khoong người thi lễ. Trường chấn trưởng đừng khách khí, nói như tử chậm rãi đập lên tay phải, một cái màu lam đường vân hiển hiện. Trương Hảo Hiên nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, hướng nữ tử nhẹ gật đầu. Nữ tử này ngồi tại chủ vị, mặc trên người màu xanh nhạt phái dài, trên đầu mang theo một đỉnh đấu ký, mạng che mặt rủ xuống, không nhìn thấy mặt mũi của nàng. Liền ngay cả thân thể nàng không gian chung quanh, phảng phất đều có chút hư ảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, thánh mẫu gần nhất còn mạnh khỏe, Trương Hảo Hiên mỉm cười nói. Còn tốt, gần nhất một mực rất bình tĩnh, không có cái gì trọng yếu an bài. Học viện bên này, bọn nhỏ tình huống như thế nào? Thánh mẫu mỉm cười hỏi. Trương Hảo Hiên nói, hết thảy thuận lợi, tất cả mọi người tại dốc lòng dạy bảo học viên. Đúng, gần nhất tới một cái thành viên mới, là chúng ta tại phong lang tộc bên kia phát hiện. Đứa nhỏ này tình huống tương đối đặc thù, hắn phong lang biến hẳn là có chỗ biến dị. Hắn chỉ có 9 tuổi. Tu Vi liền đã đạt tới ngũ dai Bối cảnh của hắn chúng ta đã kỹ càng điều tra qua Không có vấn đề Cho nên liền đem hắn thu làm môn hạ Hắn hiện tại ngay tại học viện học tập 9 tuổi ngũ giai sao Thiên Phú cũng không tệ Thánh Mẫu cũng không có cảm thấy kinh ngạc Vậy thì do trưởng Trấn Hảo Hảo dạy bảo Học viện hiện tại có 16 đứa bé đi Đúng vậy Tăng thêm mới tới cái này Vừa vặn 16 cái Trương Hảo Hiên nói ra Thánh Mẫu than nhẹ âm thanh Nói nơi này Khả năng không có khả năng duy trì quá dài thời gian. A, Trương Hạo Hiên không khỏi kinh hô một tiếng, cái này. Thánh mẫu lạnh nhạt nói, hắn tựa hồ đã có chỗ phát hiện. Vì lý do an toàn, chúng ta nhất định phải có chỗ chuyển biến. Học viện phương diện, có thể muốn tiến hành chuyển di. Đương nhiên, bây giờ còn không có, có quyết định, có thể sẽ có biến hóa. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không hy vọng nơi này phát sinh biến hóa. Đây là chúng ta thật vất vả mới kinh doanh lên. Trương Hảo Hiên cười khổ nói, vậy chúng ta còn có bao lâu thời gian? Thánh Mẫu lắp đầu, nói, khó mà nói. Cụ thể người chờ ta thông chi đi, sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ừm, ta minh bạch, ngài cũng muốn khá bảo trọng. Ngài là tổ chức sống lưng, là tổ chức bỏ ra giá cả to lớn. Ngài nhất định không thể có sự tình. Trương Hạo Hiên kho mình hành lễ. Thánh Mẫu lắp đầu, nói ta không có việc gì. Vì đại nghiệp, ta nhất định sẽ hảo hảo mà sống sót. Đúng lúc này, thánh mẫu mạng che mặt chuyển hướng cửa phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa bỗng nhiên mở ra, một cái có người điền thanh âm tức giận tùy theo truyền đến, tốt người cái dương rõ ràng hiên, người cái này. Nói tới chỗ này, khu nhưng mà rừng, làm tử sắc quang ảnh trong phòng ngưng tụ, trong nháy mắt trở lên rõ ràng, chính là tư nho. Hắn lúc này đã thấy ngồi tại chủ vị nữ tử, khóe miệng co giật dưới, không người thăm hỏi, nói thánh mẫu, thật xin lỗi, ta không biết ngài ở chỗ này. Thánh mẫu mỉm cười, Nói tư nho lão sư không cần khách khí. Ngài hay là cái này tính tình nóng nảy. Tư nho có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nói không có cách thụ huyết mạch của mình ảnh hưởng. Trương hạo Hiên tức giận nói. ngươi như thế vội vội vàng vàng. Để cho người ta nhìn thấy làm sao bây giờ. Thế nào ngươi vừa vào cửa liền mắng ta. Tư nho nói đường tam đứa bé kia ngươi nhất định phải giao cho ta. Đứa nhỏ này cùng ngươi liền phế đi. Ngươi biết cái gì nguyên tố không chế. Trương hạo Hiên cười lạnh một tiếng Nói, liền biết người lão gia hỏa này sẽ cùng ta đoạt, cho nên ta mới tiên hạ thủ vi cường. Người nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn đã chính thức bái ta làm thầy. Người không có cơ hội. Tư Nho vừa muốn nói gì, lại nghe ngồi tại chủ vị Thánh Mẫu nói, các người nói chính là mới tới đứa bé kia. Ừm, Trương hạo Hiên gật gật đầu. Thánh Mẫu mỉm cười nói, ngay cả ta đều có chút tò mò, có thể làm cho chúng ta Tư Nho lão sư như vậy động tâm, xem ra thiên phú của hắn thật sự là coi như không tệ a. Tư Nho nói, biến dị phong lang biến. Đối với phong nguyên tố có được cực mạnh lực tương tác cùng lực khống chế, thiên phú như thế thật sự là vạn bên trong không a Hắn lấy ngũ giai thực lực, cùng võ băng kỷ đánh cái ngang tay, tuyệt đối là học viện ưu tú nhất hạt giống, mấu chốt là hắn chỉ có 9 tuổi. Năng lực của ta cũng là nguyên tố khống chế, đứa nhỏ này không giao cho ta quả thực là phung phí của trời. Trương hạo Hiên người biết cái gì nguyên tố khống chế, cùng võ băng kỷ cân sức ngang tài, phong nguyên tố khống chế có thể cùng băng nguyên tố khống chế chống lại. Lần này ngay cả Trương Hảo Hiên đều kinh hãi, ngày đó hắn áp đảo đường Tam lúc, căn bản là không có cho đường Tam phát huy năng lực bản thân cơ hội. Hắn chỉ biết là đường Tam có thể sử dụng nhiều loại năng lực, lại không nghĩ rằng tiểu tử này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn. Mạnh, đường Tam chỉ là hiện ra một cái phong lang biến năng lực, liền để tư nho tìm đến mình liều mạng, nếu là tư nho biết đường Tam còn có năng lực khác. Thánh mẫu có nhiều hứng thú mà nói, cái kia đúng là không tệ, đơn thuần tu vi đã tới ngũ giai không tính là gì. Nhưng nếu như tại lực khống chế phương diện có thể cùng băng kỳ so sánh Vậy thì có điểm lợi hại Các người phải thật tốt bồi dưỡng đứa bé này Tốt, ta muốn trước trở về Trường chấn, ta nói sự tình người muốn sớm làm chuẩn bị Để phòng vạn nhất Nói, nàng đã đứng dậy Trương hạo Hiên cùng tư nhò đồng thời dùng tay phải xoa ngực Lộ ra trên u bàn tay cứu rỗi phù văn Nếu như đường tam ở chỗ này liền sẽ phát hiện Tư nho trên tay cứu rỗi phù văn cùng Trương Hảo Hiên phù văn là giống nhau đều là màu xanh, cũng không phải là hắn dự đoán màu lam. Tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Thánh Mẫu nhẹ nhàng ngâm sướng một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã hóa thành quang ảnh lặng yên biến mất. Tụ như một đám lửa, tán như sao đầy trời. Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho trịnh trọng lặp lại thánh mẫu trước đó. Sau một lát, Tư Nho mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên, hỏi: "Đồ đệ cho ta, được hay không?" Nghĩ hay lắm, Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt, "Ngươi muốn tìm tiếp đúng hay không?" Tư Nho hung tợn nói, "Trương Hạo Hiên trầm giọng nói, Người biết thánh mẫu vừa rồi tại sao phải tới sao?" Tư Nho sửng sốt một chút, nói, "Vì sao?" Trương Hạo Hiên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Nàng nói chúng ta nơi này khả năng không cách nào tiếp tục kéo dài. Học viện tùy thời có khả năng đóng lại." Ừm, Tư Ngẫu một chút trợn to mắt, bị phát hiện rồi. "Không nên a, chúng ta đã rất cẩn thận." Trương Hạo Hiên cười khổ nói, "Vị kia năng lực ngươi cũng không phải không biết. Nếu như không phải có thánh mẫu che chở, Chúng ta có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt nhiều năm như vậy. Hay là chuẩn bị sớm đi, sớm thông chi mọi người, thực hành tấn cấp kế hoạch. Trừ học viện bên này hài tử không vội mà vung đi bên ngoài, mặt khác các bộ môn trước phân tán đến những thành thị khác ẩn núp đi. Chờ tiếng gió đi qua, nhìn nhìn lại hắn không hắn trở về. Tư nho nhẹ gật đầu, thánh mẫu tự mình đến đây, hẳn là người chín không rời mười. Đứa bé kia bọn họ làm sao bây giờ? Trương Hảo hiên nghĩ nghĩ, nói theo bộ thứ ba kế hoạch. Bộ thứ ba, vì cái gì không phải bộ thứ nhất, như thế không phải an toàn hơn sao? Tư Nho kinh ngạc nói ra, Trương Hạo Hiên truyền bá truyền bá đầu, nói bộ thứ ba đi. Một nhóm này hài tử quá yêu tú, ta có chút sẽ không được. Huống chi, bên này còn có thánh mẫu chiếu ứng, cho dù có phong hiểm, thánh mẫu cũng có thể giúp chúng ta lẩn tránh rất nhiều. Người ý đổ xấu nhiều, liền theo người nói làm đi. Đồ đề kia sự tình đâu, đường tam đi theo ta, khẳng định so đi theo người tốt ra. Tư nhau còn không có quên chính mình tới tìm hắn mục đích. Trương hạo Hiên nói, người nên dạy đạo hắn hay là như cũ dạy bảo hắn. Còn đổi lão sư chuyện này, người cũng đừng nghĩ. Ta thật vất vả mới thu một cái đổ đệ. Hắn yêu thần biến liền xem như biến dị phong lang biến. Chẳng lẽ nội tình có thể cùng độc bạch, trình tử tranh bọn hắn so sánh. Băng kỳ băng tinh biến người cũng không động tâm, làm sao lần này cứ như vậy động tâm. Người cái này vội vàng sao động mau bệnh lúc nào có thể thay đổi đổi. Nếu không phải là bởi vì ngươi cái này tật xấu, ngươi cũng hẳn là thăng lam cấp Chủ thượng còn có thể để cho ta một mực nhìn lấy ngươi Các loại đường tam tương lai đột phá đến thất dai, tiến người cao dai ngươi lại có ý nghĩ cũng được Từ nhò ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Trương Hảo Hiên, nói, ngươi cái tên này ý đổ xấu quá nhiều Dựa theo mọi người thuyết pháp, liền không thể nghe ngươi nhiều lời Trực tiếp động thủ, đánh đến ngươi phục là biện pháp tốt nhất Nể mặt thánh mẫu, ta liền bỏ qua ngươi một lần chờ Đường Tam đột phá đến sau so giai liền muốn đổi bái ta làm thầy Trương Hạo Hiên lường Tư Nho một chút cũng không tức giận chỉ là thản nhiên nói chờ hắn đột phá đến thất giai để chính hắn lựa chọn xong nếu như khi đó hắn nguyện ý khi sư diệt tổ đổi bái ngươi làm thầy ta cũng không phản đối Tư Nho biết mình làm sao đều nói bất quá gia hỏa này dứt khoát không nói hắn xoay người rời đi không có cùng Trương Hạo Hiên động thủ đưa mắt nhìn Tư Nho rời đi Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng giả nghĩ a Người làm sao biết, đứa bé kia trên thân ký thác rất có thể là nhân loại chúng ta một phần khác hy vọng a Liền xem như chủ thượng, ta đều không có báo cáo. Tại hắn trưởng thành trước đó, người biết càng ít càng tốt. Đơn nhiệm vụ chính là chỗ này. Cứu thuộc học viện bên trong, độc bạch mang theo đường tam đi vào nơi hẻo lánh trong một gian phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, làm cho đường tam hơi kinh ngạc chính là... Nơi này lại là võ băng kỳ chỗ ở, phụ trách quản lý đơn nhiệm vụ chính là võ băng kỳ Đại sư huynh, đường tam chủ động hành lễ Võ băng kỳ khẽ cười, nói tiểu đường, người tốt, muốn nhận nhiệm vụ sao Đường tam nói, lão sư nói ta có thể tới nhìn xem Đại sư huynh có thể cho ta giới thiệu một chút chúng ta nhiệm vụ này đơn bên trên đều có cái gì nhiệm vụ sao Võ băng kỳ nhẹ gật đầu, nói chúng ta học viện nhiệm vụ chủ yếu là vì để cho mọi người lịch luyện mà chuẩn bị Nhiệm vụ ban thưởng trực tiếp là tiền tài, có bồi luyện loại nhiệm vụ, căn bản là muốn đi trước gia lý học viện hoàn thành. Còn có đi săn giết yêu thú, thu thập chân quý linh thảo nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cái này tam đại loại, người cũng có thể tiếp. Bất quá, người tuổi tác tương đối nhỏ, tu vi lại vượt qua chúng ta nhân loại bình thường, ta đề nghị ngươi không cần tiếp bồi luyện nhiệm vụ, bởi vì như vậy ngươi rất dễ dàng bị gia lý học viện bên kia chú ý tới. Hai người sau sẽ càng thích hợp ngươi một chút, bình thường tới nói. Thu thập linh thảo cùng săn giết yêu thú nhiệm vụ đều có thể tổ đội tiến hành tận lực không cần đơn độc tiến về dễ dàng cho lẫn nhau chiếu ứng tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Nói võ băng kỷ đem mấy tấm hàng có tin tức cận kẽ tờ danh sách đưa tới. Tuy nói hắn không đề nghị đường tam tiếp bồi luyện nhiệm vụ nhưng bồi luyện nhiệm vụ tờ đơn cũng ở trong đó. Minh bạch, tạ ơn đại sư huynh. Đường tam đem đơn nhiệm vụ bày ra trên bàn cẩn thận xem xét. Một bên độc bạch có chút bất mãn mà nói đại sư huynh. Làm sao ta chưa thấy qua những nhiệm vụ này? Ta nhận đều là đưa tin, mua sắm loại hình nhiệm vụ, ban thưởng đều ít đến thương cảm. Phó băng kỳ không khỏi cười cười, người A, còn không có năng lực tự vệ. Phải hiểu được làm theo khả năng, tiểu sư đệ. Độc bạch nói, ta hiện tại cũng không phải tiểu sư đệ, đường tam mới là. Phó băng kỳ nhìn xem độc bạch, nhìn nhìn lại đường tam, lắc đầu, nói, nếu như hắn nghĩ, không bao lâu nữa, có lẽ hắn chính là đại sư gặp. Cho nên, ta kêu hắn tiểu đường. Mà không phải tiểu sư đệ Độc bạch khóe miệng co quắp một chút Nhưng nghĩ tới hôm nay võ băng kỳ cùng đường tam trận chiến kia Liền nói không ra cái gì phản bác Ai bảo người ta thực lực mạnh Chính mình sức chiến đấu không được chứ Đường tam chủ yếu lực chú ý đặt ở săn giết yêu thú trên nhiệm vụ Yêu thú kỳ thật chính là không có khai linh trí yêu quái Thịt yêu thú ngày đó hắn nếm qua Đối với thân thể đúng là không nhỏ chỗ tốt Mà lại hắn phát hiện Tại ba loại trong nhiệm vụ Săn giết yêu thú ban thưởng là cao nhất. chí ít đều là linh tê tệ cấp độ ban thưởng, còn có nguyên tố tệ, thậm chí là cấp bậc cao hơn thiên vũ tệ. Có thể thấy được ban thưởng chi phong phú. Đối với săn giết yêu thú, đường tam hay là cảm thấy rất hứng thú. Một cái là ban thưởng phong phú, còn có chính là hắn muốn nhìn một chút. Chính mình phải chăng có thể trực tiếp thôn về yêu thú huyết mạch chi lực. Huyết mạch của bọn nó chi lực cùng yêu quái tộc lại có như thế nào khác nhau? Xem hết tờ đơn. Đường Tam đối với Độc Bạch nói, cái kia phố hàng rong ở nơi nào? Người cũng mang ta đi nhìn xem. Độc Bạch cười nói, đúng, đi phố hàng rong nhìn xem. Người liền biết chính mình muốn mua gì, tốt tiếp tương ứng nhiệm vụ kiếm lời phần thưởng. Đường Tam lần nữa hướng Võ Băng Kỳ thi lễ một cái, đang muốn chạy. Võ Băng Kỳ nói, tiểu đường, người ban đêm nếu có rảnh rỗi mà nói, ta muốn đi tìm ngươi, hướng ngươi thỉnh giáo nguyên tố khống chế phương diện một vài vấn đề, có thể chứ? Vị đại sư huynh này không có chút nào giá đỡ. Cũng không có bởi vì đường Tam hôm nay trong thực chiến hiện ra thực lực sinh ra tâm tình tiêu cực. Đường Tam có thể cảm nhận được đối phương trong lời nói chân thành. Hắn mỉm cười gật đầu, nói, đương nhiên có thể, đại sư huynh ngài khách khí, chúng ta cùng một chỗ thảo luận đi. Tốt, đêm đó sau khi ăn xong ta liền đi tìm ngươi. Võ băng kỳ cười nói, từ võ băng kỳ gian phòng đi ra, độc bạch thấp giọng nói, đại sư huynh người khá tốt, là chúng ta trong học viện người hiền lành. Hắn đối với người rất thân cùng, thực lực lại mạnh. Các nữ sinh cơ hồ đều ưa thích hắn đâu. Trình tử tranh cũng thế, ta nói cho ngươi, ngươi thắng nàng không quan hệ, ngươi hôm nay nếu là thắng đại sư huynh, nói không chừng nàng liền cùng ngươi liều mạng. Đường Tam vừa muốn nói cái gì, liền nghe bên cạnh đột nhiên chuyển đến giít lên một tiếng, tiếp theo một cái trước mắt, độc bạch liền bay lên. Sau đó đường Tam liền thấy, độc bạch bị trình tử tranh dẫn tới trên nóc nhà, trình tử tranh cánh một chút một chút gõ đầu của hắn, nói, ngươi muốn chết đúng hay không? Muốn chết đúng hay không? Nhìn xem trình tử tranh mặt đỏ lên tức hồn hển dáng vẻ, đường tam liền biết độc bạch vừa mới nói khẳng định là đúng rồi, hiện tại tiểu cô nương này. Huynh đệ gặp nạn không thể không cứu, huống chi, hắn còn trông cậy vào độc bạch mang chính mình đi phố hàng rong đâu. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đường tam nhảy lên trên đỉnh, nói, sư tỷ ta cái gì đều không có nghe được. Vừa rồi độc bạch nói cái gì sao? Ừm, trình tử tranh sừng sốt một chút, quay người nhìn về phía đường tam. Nhìn thấy chính là một đôi chân thành con mắt Người thật không nghe thấy Trình tử tranh mặt hồ nghi Đường Tam nói Chỉ nghe thấy độc bạch nói đại sư huynh người đặc biệt tốt Phía sau còn không có nghe rõ ràng Người đem hắn sách phòng trên đỉnh Chẳng lẽ đại sư huynh không tốt sao Trình tử tranh trừng tròng mắt nói Làm sao không xong Đại sư huynh vốn là rất tốt Ta chỉ là giận hắn ở sau lưng nói người ta Khen người cũng không được a Độc bạch thảm hề hề nói Trên đầu của hắn đã nâng lên hai cái bao Trình Tử tranh chừng mắt liếc hắn một cái, nâng lên cánh liền muốn lại nền. Đường Tam vội vàng đưa tay ngăn lại, sư tỷ bất giận. Người một nhà đều là người một nhà, đại sư huynh đêm nay còn nói muốn tới ta nơi đó đi tâm sự nguyên tố khống chế đâu? Sư tỷ có muốn đi chung hay không nghiên cứu thảo luận một chút? Đại sư huynh hẹn ngươi sao? Trình Tử tranh sườn sốt một chút. Đúng a, đại sư huynh tại băng nguyên tố khống chế phương diện phi thường cường đại, ta muốn hướng hắn lĩnh giáo một chút. Đại sư Huynh nói cái kia rứt khoát liền đi phòng ta nói chuyện. Đường Tam nói ra, trình tử tranh trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất, nói ta đi thích hợp sao. Năng lực của ta không phải nguyên tố phương diện. Đường Tam nói, kỳ thật người kim bằng biến đang phi hành thời điểm là mượn nhờ sức gió. Phong nguyên tố phương diện ta cảm thấy sư tỷ có thể cùng ta tham khảo, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Trình tử tranh bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, các người hẹn ban đêm lúc nào, sau bữa cơm chiều, tại phòng ta. Đường Tam cười hít mắt nói ra, ừm, um, trình tử tranh nhìn cũng chưa từng nhìn độc bạch mắt, bay xuống nóc nhà đi. Độc bạch xoa đầu, nhìn xem đường Tam, nhìn nhìn lại đi xa trình tử tranh, nói, huynh đệ A. Người quyển này đứng đắn nói hưu nói vượn bản sự, thật đúng là lợi hại A. Đường Tam cười nói, cái này không gọi nói hưu nói vượn, cái này gọi IQ cao. Người học tập lấy một chút đi, học xong liền có thể thiếu thụ ra thịt nỗi khổ. Đường Tam mang theo độc bạch từ dưới nóc nhà tới. Độc Bạch đau đến nhè răng trợn mắt, trong miệng lẩm bẩm, dám can đảm đánh bản vật biểu tượng là muốn số con dẹp. Nơi xa, vừa mới đi đến gian phòng của mình, đẩy cửa ra trình tử tranh, không biết vì cái gì, dưới chân trượt đi, vấp tại ngưỡng cửa, mắt cá chân nhéo một cái, răng rắc một tiếng, trẹo chân. A, đau quá, mà lúc này Độc Bạch đã mang theo Đường Tam đi tới trong viện Nam phòng. Hắn gõ lên cửa gõ, bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe, vào đi. Độc Bạch đẩy cửa mà người Đường Tam vừa vào cửa liền thấy, trên mặt đất đứng thẳng một tấm bảng hiệu, viết phố hàng rong ba chữ. Chữ có chút nặng lệch ra xoay xoay, tuyệt đối không thể nói đẹp mắt. Vừa vào nhà, đường Tam liền cảm nhận được khác biệt. Bởi vì trong phòng có một loại hỗn hợp mùi thuốc cùng mùi thơm kỳ lạ mùi. Trọng yếu nhất chính là, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm. Gia lý thành thiên địa linh khí đã rất nồng nặc, gia lý học viện phụ cận nhất là như vậy. Mà gian phòng này tuyệt đối là đường tam đời này đi vào qua thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương các loại thuộc tính nguyên tố ba động cơ hồ đều có thậm chí không khí đều bởi vì nguyên khí quá nồng đậm mà có vẻ hơi đặc dính dù là không sử dụng linh tê tâm nhãn đường tam cũng có thể cảm nhận được không khí nơi này có chút không giống trong không khí giống như là có một tầng sương mù đây cũng không phải là bởi vì không khí vẫn đục mà là bởi vì linh khí quá nồng hắn cơ hồ là vô ý thức hít sâu một hơi huyết mạch trong người lập tức có chút phản ứng bất quá hắn cũng lập tức phát hiện vấn đề nơi này linh khí mặc dù cực kỳ nồng đậm nhưng có chút hỗn tạp nếu như là dùng cho tu luyện muốn đối với nơi này linh khí tiến hành chiết xuất đây là hàng khá là phiền toái làm việc bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ nam phòng rất lớn hết thảy có 3 gian phòng 3 gian phòng là liên thông mỗi gian phòng trong phòng đều để đó một phòng ngăn tủ trong ngăn tủ bày biện rực rỡ muôn màu vật phẩm Rất nhiều vật phẩm bên trên đều có cái lồng Mặc dù như thế Những vật phẩm này hay là tản ra khác biệt khí tức Trong phòng linh khí nồng nặc hẳn là bởi vậy mà tới Đây thật là cái phố hàng rong A Cái kia êm tai thanh âm chủ nhân Đã đi tới trước mặt bọn hắn Không phải người khác Chính là thể năng khóa lão sư Mộc Vân Vũ Mộc Vân Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn độc bạch một chút Chỉ trên dưới dò xét đường tam Nói chiến tích của người ta đã nghe nói Xem ra Ta đối với người huấn luyện thân thể hay là quá bảo thủ a. Ngày mai cho ngươi thêm số lượng, đường tam khóe miệng co quắp làm một chút, bất đắc dĩ nói, được rồi, vũ tỷ. Một phân vũ nói, xem một chút đi, chúng ta phố hàng rong đồ tốt còn là không ít, có cần hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Bất quá, mỗi cái vật phẩm phía dưới đều có nói rõ, chính ngươi nhìn xem cũng được. Đường tam chặn lại nói, chính ta xem một chút đi, liền không phiền phức vũ tỷ. Mặc dù thế giới này vật phẩm với hắn mà nói có chút lạ lắm, nhưng thần vương nhãn lực không phải đùa giỡn. Huống chi vật phẩm phía dưới còn có nói rõ, đồ tốt là chạy không khỏi cảm giác của hắn. Đường Tam đang chuẩn bị nhìn, bên cạnh hắn độc bạch đột nhiên trở nên què lừa gạt, nói, Phúc Tỷ, ta hôm nay giống như cơ bắp lạp thương, ngày mai có thể hay không nghỉ ngơi một ngày a Một phân vũ thản nhiên nói, Lăn, ngươi lại không tiền mua đồ, đừng tại đây mà chướng mắt. Độc bạch vùng vẫy một hồi, nói, Phúc Tỷ, ta thế nhưng là vật biểu tượng, ngài hẳn là đối với vật biểu tượng tốt. Mộc phân vũ khinh thường nói, người một điểm kia không quan trọng khí vận chi lực còn không ảnh hưởng tới ta, chờ ngươi đột phá đến lục dai lại nói. Bất quá, ta vẫn luôn cảm thấy người đời này khả năng đều không đột phá nổi. Độc bạch khóe miệng co quắp làm một chút, vũ tỉ, người cái này không đúng. Ta làm sao lại đột phá không đến lục dai rồi, ta nhất định có thể. Đừng nói nhảm, mau mau xéo đi, đừng để ta nhìn ngươi nháo tâm. Một phân vũ không nhịn được nói. Độc bạch bất đắc dĩ nói, tốt ra. Vũ Tỷ vậy ta đi trước. Tại trong học viện này, hắn đúng là ai cũng không thể trêu vào a. Nhìn xem độc bạch rời đi, Một Vân Vũ có chút bất đắc dĩ truyền bá lắc đầu. Ở trong học viện, nếu như hỏi ai yêu thần biến mạnh nhất, kỳ thật không dễ phán đoán, nhưng muốn nói tiềm năng cùng khan hiếm tính, Thiên Hồ biến tuyệt đối có thể xếp vị thứ nhất. Cho dù là tại toàn bộ yêu quái tộc bên trong, Thiên Hồ chi nhãn đều là đỉnh tiêm năng lực thiên phú, Thiên Hồ đại tư tế càng là trong tổ đỉnh đỉnh tiêm một trong những nhân vật. Đáng tiếc là Độc bạch huyết mạch trong cơ thể tương đối mỏng manh, hắn cái này thiên hồ chi nhãn tu luyện được thật rất chậm, cho nên nhân loại muốn ở phương diện này có chỗ thành tích rất khó khăn. Học viện bên này đối với hắn tài nguyên nhưng là lớn nhất, gửi con kỳ vọng cũng lớn nhất. Độc bạch hầu như không cần hoàn thành nhiệm vụ gì, liền có thể thu hoạch được trong học viện tài nguyên tốt nhất, có thể cho tới bây giờ, hắn còn không có đột phá đến tứ dai. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đột phá đến tứ dai mà nói, đó chính là cái khác cấp độ tồn tại. Tứ dai thiên hồ chi nhãn có thể làm sự tình xa không phải hắn hiện tại có khả năng bằng được. Một vân vỗ trở lại nhà chính, ngồi trên ghế, cầm lấy một quyển sách đọc qua. Đường tam thì tại cái này phố hàng rong bên trong xem. Hắn từ nhất bên trái gian phòng bắt đầu nhìn lên. Trong phòng này, đại bộ phận đều là thực vật loại vật phẩm, vật phẩm phía dưới đều có nói rõ đơn giản. Cơ hồ đều là các loại linh thảo, ẩn chứa một loại nào đó thuộc tính năng lượng, có một loại nào đó công hiệu. Mỗi một loại vật phẩm đều là công khai ghi giá Còn giá cả, tự nhiên là khá là xa xỉ Càng là chân quý, thích hợp phổ biến người Quần tu luyện linh dược, giá cả cũng liền càng quý Đường tam đi vào thế giới này đằng sau Còn chưa bao giờ dùng qua linh dược gì Nhưng hắn ở kiếp trước Này đối với linh dược nhận biết mà lấy sưng Hắn sáng tạo đường môn Càng là tại dược vật phương diện có cực mạnh năng lực Cho dù là lại hướng phía trước thế Hắn đối với dược vật nhận biết đều là cực cao Đây cũng là huyền thiên bảo lục bên trong ghi lại một bộ phận. Chỉ bất quá trên yêu tình đại lục linh dược, cùng hắn kiếp trước cùng kiếp trước kiếp trước đụng phải khác nhau hay là rất lớn. Có lẽ là bởi vì trên thế giới này có tinh quái loại tồn tại này, nhưng linh dược chính là linh dược, rất nhiều đặc tính hay là tương tự thậm chí là giống nhau. Đường Tam vừa tra xét, một bên ở trong lòng ước định, so sánh. Chỉ là nhìn những linh dược này nói rõ, liền đối với hắn có trợ giúp rất lớn, để hắn đối với vị diện này giống loài có càng nhiều lý giải. Mộc Vân Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía đường Tam, mỗi lần đều phát hiện đường Tam tại đặc biệt nghiêm túc nhìn xem phố hàng rong vật phẩm giới thiệu. Một cái chín tuổi hài tử có thể như vậy trầm ổn, để nàng đang kinh ngạc đồng thời không khỏi âm thầm gật đầu. Độc bạch lần thứ hai tới đây thời điểm, câu đầu tiên ở giữa chính là cái gì đắt nhất, câu thứ hai hỏi là cái gì có thể làm cho hắn trực tiếp đột phá. Câu thứ ba còn không có hỏi ra, liền bị Mộc Vân Vũ đánh ra ngoài. Mà đường tam từ đầu đến cuối không có cái gì hỏi, yên lặng tại ba cái gian phòng đi lại, hoàn chỉnh nhìn một vòng Mãi cho đến bên ngoài chuyển đến ăn cơm tiếng chuông, hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Ăn cơm, ta phải đóng cửa, người có hay không muốn? Một phân vũ hỏi, đường tam có chút tiếc nuối nói, vũ tỷ ta còn chưa xem xong, ta ngày mai còn có thể đến xem sao? Một phân vũ nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Phố hàng rong trường kỳ mở ra, người có thể tùy thời đến xem. Làm người mới, người có thể chọn lựa giá trị một viên linh tê tệ vật phẩm miễn phí mang đi. Một viên linh tê tệ sức mua ở bên ngoài rất kinh người, nhưng ở nơi này, giá cả tại một viên linh tê tệ trở xuống đổ vật thật đúng là không nhiều. Được rồi, tạ ơn vô tỷ, vậy ta đi trước ăn cơm, ngày mai lại đến chọn lựa. Đường ta mặt thỏa mãn đi, chính hắn đều không có nghĩ đến, hôm nay để hắn thu hoạch lớn nhất địa phương lại là phố hàng rong, để hắn đối với yêu tinh đại lục giống loài có một cái toàn diện hiểu rõ. Cơm tối vẫn như cũ phong phú, nhưng thịt yêu thú hiển nhiên là không có, cái đồ chơi này không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Đường Tam nghe độc bạch nói, coi như đánh trở về yêu thú, bình thường cũng là bán cho gia lý học viện đổi tiền, đây cũng là học viện tiểu trấn trọng yếu thu người nơi phát ra một trong. Cơm tối đằng sau, võ băng kỳ cùng trình tử tranh đúng hẹn mà tới. Khi võ băng kỳ nhìn thấy đường Tam còn mời trình tử tranh thời điểm, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ là hướng trình tử tranh cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Đường Tam cho bọn hắn tất cả rót một chén nước, mời bọn họ ở phòng khách ngồi xuống. Phó Băng Kỳ nói: Tiểu Đường, người phong nhận kia áp xúc ta phi thường có hứng thú, còn có người điều khiển phong nhận phi hành phương thức. Đây là thuần ví do tinh thần lực khống chế, hay là có thủ pháp? Đường Tam nói: Áp xúc phong nhận khẳng định là tinh thần lực cùng tự thân huyết mạch chi lực kết hợp kết quả. Mà khống chế phong nhận bay vụt càng nhiều hơn chính là tay dựa pháp, lại lấy một chút tinh thần lực khống chế làm phụ trợ. Chủ yếu tay dựa pháp sao? Trình tử tranh kinh ngạc nhìn xem đường Tam, tất cả mọi người cho là đường Tam là bởi vì tinh thần lực mạnh phi thường, cho nên mới có thể đem phong nhận khống chế được như vậy tinh diệu, không nghĩ tới hắn lại nói là lấy tay pháp khống chế làm chủ. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói chủ yếu là tay dựa pháp, đây là ta nghiên cứu ra được. Hắn lời nói này đến có chút lập lờ nước đôi, nhưng muốn nói là chính hắn nghiên cứu ra được cũng không có gì sai. Đường môn ám khí bách giải, thủ pháp xác thực tinh diệu không gì sánh được. Nhưng bây giờ cũng không đạt được đường tam ở kiếp trước chỗ đạt tới trình độ. Dù sao, hắn kiếp trước kiếp trước tại đường môn thời điểm, cũng không có bất luận cái gì kỳ huyễn năng lực, cũng không có tinh thần lực mà nói. Kiếp trước tại đấu la đại lục thời điểm, hắn kết hợp đường môn ám khí bách giải thủ pháp, lấy tinh thần lực làm phụ trợ, này mới khiến thủ pháp ám khí phát dương quang đại, uy lực cũng tăng nhiều. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, nhưng đây là hắn từ tiền thế mang tới quý giá tài phú. Võ băng kỳ hàng ánh sáng trở nên sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi người thủ pháp này có thể truyền thụ cho ta sao? Đường Tam nhìn về phía Võ băng kỳ, thoáng có chút do dự. Đường Môn Ám khí bách giải thủ pháp tinh diệu phi phàm, chính hắn sử dụng còn có thể nói là thiên phú dị bàn, nhưng nếu là đều truyền thụ cho Võ băng kỳ, đó chính là một chuyện khác. Cái này cùng hắn tại Phong Lan Trấn thời điểm khác biệt, nơi này chính là cứu rối trọng yếu cứ điểm, nếu như Võ băng kỳ học được, chẳng mấy chốc sẽ gây nên tổ chức hoài nghi đi cho dù có trưởng chấn vì chính mình che lấp thời gian dài cũng không tốt nói Phó băng kỳ nhìn ra đường tam trần chờ nói ta có thể dựa theo nhiệm vụ phương thức cho người trả thù lao được không trình tử tranh đột nhiên mở miệng nói còn muốn cái gì trả thù lao a tất cả mọi người là người một nhà tiểu đường ngươi thống khoái điểm đường tam lườm trình tử tranh một chút cô nương này thật sự chính là bị độc bạch nói chúng a đại sư huynh mỹ lực quả nhiên kinh người bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không đợi đường ta mở miệng, võ băng kỳ nghiêm mặt nói, tranh tử không có khả năng nói như vậy. Lão sư một mực dậy bảo chúng ta muốn trở giá trao đổi. Đây là học viện nội bộ nguyên tắc, cho nên mới sẽ có đơn nhiệm vụ tồn tại. Chúng ta muốn thu hoạch được cái gì, liền muốn bỏ ra đồ vật tương ứng. Tiểu đường, người có thể nói cái giá cả, nếu như ta có thể tiếp nhận mà nói, ta liền theo người học. Đường Tam nói: Đại sư huynh, không phải ta không nguyện ý dạy ngươi, chủ yếu là ta những vật này đều là tự mình tìm tòi ra được, không chừng thích hợp ngươi, thích hợp dùng để khống chế phong nguyên tố, chưa hẳn liền thích hợp băng nguyên tố, đúng không? Ta muốn suy nghĩ một chút, nhìn xem có cái nào thủ pháp là thích hợp ngươi. Phó băng kỳ hớn hở nói: Vậy xin đa tạ rồi. Ngươi nói đúng, khác biệt nguyên tố đặc tính là phi thường khác biệt. Băng nguyên tố nhưng thật ra là các loại nguyên tố bên trong tương đối ổn định một loại. Công phòng nhất thể, còn có rét lạnh đặc tính. Kỳ thật ta gần nhất tu luyện có chút mê mang, không biết là hẳn là càng thiên về tiến công, hay là thiên về phòng ngự. Hôm nay đánh với người một trận, ta thu hoạch thật nhiều. Thật không nghĩ tới người lấy ngũ dai tu vi, liền có thể để phong nguyên tố lực công kích trở nên cường đại như thế. Xem ra nguyên tố ở giữa quả nhiên không có phân chia mạnh yếu, vẫn là phải nhìn do ai sử dụng. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, nguyên tố ở giữa mạnh yếu kỳ thật không phải là tuyệt đối. Chỉ bất quá có chút thuộc tính nguyên tố có một chút tính đặc thù. Tựa như hôm nay cố lý sư huynh thời quang biến, có thể trong khoảng thời gian ngắn khống chế thời gian liền phi thường kỳ diệu. Mà muốn đem tự thân nắm trong tay nguyên tố uy năng phát huy đến thực hạt, đầu tiên muốn làm, chính là đối với mình nguyên tố đầy đủ hiểu rõ, dương trường tránh đoạn. Phó băng kỳ rất tán thành mà nói, đúng là như thế. Tiểu đường, người đối với băng nguyên tố có hiểu rõ không? Đường Tam nói, hiểu rõ không dám nhận, ta vẫn cảm thấy. Băng nguyên tố mặc dù bản thân nhìn rất đơn giản, nhưng ẩn chứa tích xúc mà đến lực lượng. Băng là thủy ngưng kết mà thành, nếu như nói nước là trí nhu, cái kia băng chính là cùng nó hoàn toàn tương phản. Chí cương băng nguyên tố, phòng ngự cố nhiên trọng yếu, nhưng ta cho là, nếu như có thể đưa nó công kích huy năng triệt để phát huy ra, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao, công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Nghe được câu nói sau cùng, võ băng kỷ đôi mắt sáng rõ, đúng, đúng. Công kích mới là tốt nhất phòng ngự. Nói đến quá tốt rồi. Ta hiểu được, ta giống như có chút minh bạch. Tiểu đường, cảm ơn ngươi. Ngươi lời nói này, để cho ta một chút sáng tỏ thông suốt. Hắn cảm thấy, ngay cả lão sư quan Long Giang chỉ điểm, cũng không có đường Tam nói đến như thế rõ ràng. Đường Tam gặp Phó băng kỳ nghe hiểu chính mình ý tứ, lập tức cười cười, thân là đã từng một đời thần vương, chỉ điểm một chút những người tuổi trẻ này là lại chuyện quá đơn giản tình. Mặc dù chỉ ở yêu tinh đại lục sinh sống, không đến thời gian 10 năm, Hắn đã dần dần thích ứng mình bây giờ tên nhân loại phụ thuộc này thân phận, nhưng từ căn kết để hắn cũng là làm người ba đời, cũng không phải phổ biến nhân loại có thể so. Lúc dễ không hiểu ra sao quân nhìn đường tam, nhìn nhìn lại võ băng kỷ, có chút không rõ võ băng kỷ là phương diện nào hiểu rõ, nhưng nàng cho tới bây giờ gặp qua võ băng kỷ như vậy nhảy cấng, ngày thường đại sư huynh đều là. Phó trầm ổn bộ dáng A, chỉ cần hắn cao hứng, trình tử tranh tự nhiên cũng liền cao hứng. Tiểu đường, người cũng thật là lợi hại, vậy ta đâu Ngươi cảm thấy ta kim bằng biến thế nào? Lúc truy nhìn về phía đường Tam, đường Tam nói, lớn tịch một ngày cùng gió nổi lên, đỡ đào thẳng lên 9 vạn dặm. Kim bằng đang phi hành phương diện, hẳn là tất cả yêu quái tộc bên trong cường đại nhất, nhất là khoảng cách dài phi hành. Cho nên, ngươi muốn đem chính mình phi hành ưu thế, một cái là tốc độ, một cái khác là phản ứng, đầy đủ phát huy ra. Ngươi phi hành, tại hai phương diện này đều có chút không đủ. Ta đề nghị ngươi không bận rộn bay vừa bay, Có thể nếm thử ở trong rừng tầng trời thấp phi hành, tại tận khả năng tăng tốc tình huống dưới né tránh trong rừng cây cối. Cứ như vậy, người phi hành kỹ xảo tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên. Còn có chính là biến thân lúc tốc độ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bay lên, bởi vì chỉ có bay lên, năng lực của người mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Một khi không cách nào phi hành, người chỉ sợ ngay cả nửa thực lực đều không phát huy ra được. Tuyệt đối không nên nếm thử tại mặt đất cùng người khác chiến đấu, nói như vậy chính là lấy đã ngắn tấn công bịch trường. Không thể làm. Trình tử tranh kỳ thật chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới đường tam cho mình đề nghị thế mà cũng không ít, nói đến so lão sư đều nhiều. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi có chút sững sờ. Ở bên cạnh nghe võ băng kỳ lại là liên tục gật đầu, có đạo lý. Tại trong rừng cây nếm thử tầng trời thấp phi hành, có chút ý tứ A, tranh tử, ta cảm thấy người thật có thể thử một lần. Đại băng ngày cùng gió nổi lên, đỡ theo thẳng lên 9 vạn dặm, câu nói này nói đến thật là tốt. Tiểu đường ngươi thật tài tình, đường tam cười nói ta chính là tùy tiện nói một chút. Sư tỷ nếu là cảm thấy có trợ giúp có thể thử một chút. Ừm đi, trình tử tranh cũng là người thông minh, đường tam lời nói tăng thêm võ băng kỳ khẳng định, để nàng đem lời nói này ghi xuống. Võ băng kỳ nói, tiểu đường, vậy ngươi áp xúc phong nguyên tố phương pháp đâu? Phong nguyên tố là phi thường không ổn định, nhưng muốn áp xúc tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ngươi là như thế nào cải biến loại này không ổn định trạng thái đâu? Đường Tam nói cái này muốn từ nguyên tố sắp xếp đến xem, tất cả nguyên tố không ổn định đều là tương đối tới nói. Nếu như đem nguyên tố dựa theo tự thân đặc tính tiến hành xảo rượu sắp xếp, như vậy, bọn chúng liền có thể tiến hành trình độ nhất định dung hợp. Dung hợp cực kỳ mật, dĩ nhiên chính là trải qua áp suất dáng vẻ. Ta cho các ngươi làm đơn giản làm mẫu đi, nói, tay phải hắn nâng lên, thanh quang lấp lẽ, một cái nho nhỏ màu xanh phong toàn liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái kia màu xanh phong toàn tại trên lòng bàn tay của hắn xoay tròn, phong nguyên tố tự do đặc tính tự nhiên phát huy. Đường Tam lại duỗi ra tay trái, một cái phong toàn tại trong lòng bàn tay hiển hiện, cái này phong toàn cùng trước đó cái mới nhìn qua kia không khác nhau lắm về độ lớn. Sau đó, hắn hai cánh tay dần dần tiếp cận, hai cái phong toàn rõ ràng lẫn nhau có chút bài xích, đang đến gần trong quá trình đều bị đối phương thổi đến có chút không ổn định, đung đưa. Thấy rõ ràng, đường Tam nhắc nhở một câu, sau đó hai tay tách ra một chút, để hai cái phong toàn kéo dài khoảng cách. Thanh quang lấp lẽ, hai cái phong toàn tựa hồ đang phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Dần dần, liền ngay cả trình tử tranh đều nhìn ra trong đó biến hóa, đó chính là hai cái phong toàn xoay tròn tần suất dần dần trở nên tiếp cận. Khi đường tam lại để cho hai cái phong toàn tới gần thời điểm, bọn chúng vẫn là hơi có chút run động, nhưng lẫn nhau cảm giác bài xích rõ ràng không có trước đó mãnh liệt như vậy. Mà khi hai cái phong toàn chân chính đụng nhau thời điểm, bọn chúng vậy mà sinh ra một cỗ hấp lực bắt đầu dung hợp đồng thời rất nhanh hòa làm một thể nguyên bản hai cái phong toàn biến thành một cái nhan sắc sau trước đó rõ ràng phải sâu một chút sức gió cũng càng mạnh vững vàng tại đường tam trên lòng bàn tay xoay tròn lấy một màn này đối với trình tử tranh tới nói là cực kỳ kỳ dị mà đối với bản thân vẫn tại khắc khổ nghiên cứu nguyên tố khống chế võ băng kỳ tới nói đơn giản như là tìm được đại lục mới đồng dạng cùng tần suất suất xoay tròn đúng vậy vừa rồi xoay tròn lấy hai cái phong toàn tại cuối cùng dung hợp thời điểm Tựa như là hai cái từng vòng từng vòng vần quanh lò xo, chồng chất lên nhau, hóa thành một cái càng thêm chặt chẽ lò xo. Lấy ngang hàng tần suất xoay tròn, hơi có sai lầm lại có thể lẫn nhau đền bù sắp xếp không đủ, để cả hai biến không thể thành có thể, dung hợp lại cùng nhau, từ đó để dung hợp đằng sau phong toàn trở nên càng mạnh. Đường tam ban ngày dung hợp phong nhận thời điểm, liền xem như các lão sư đều không có biện pháp phán đoán hắn là thế nào làm được, mà bây giờ hắn dùng phong toàn đến biểu hiện ra, liền muốn rõ ràng nhiều. Sắp xếp, tần suất, hai chữ mấu chốt này thật sâu lạc ấn tại võ băng kỷ trong lòng. Tiểu đường, cảm ơn ngươi, võ băng kỷ từ đáy lòng nói, giờ này khắc này, hắn đã bắt lấy một cỗ mãnh liệt linh cảm. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cảm thấy ta không có khả năng đón thêm thụ nhiều thứ hơn. Ta cần trở về hảo hảo tiêu hóa một chút, lần nữa cảm ơn ngươi, ta đi về trước. Nói xong, võ băng kỷ đứng người lên, hướng đường tam có chút khom người, sau đó xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Hắn quá chân quý vừa mới trong chớp nhoáng này bắt lấy linh cảm, linh cảm này rất có thể chính là hắn tương lai không lâu đột phá tới thất giai cơ hội. Đường Tam đưa mắt nhìn Võ Băng Kỳ rời đi, trên mặt hiển hiện một vòng mỉm cười thản nhiên, thầm nghĩ trong lòng trẻ nhỏ dễ dậy. Trình Tử tranh gặp Võ Băng Kỳ đi, cười nói: "Tiểu Đường ngươi có thể a. Ngay cả đại sư huynh đều như thế tán thành ngươi đây. Vậy ta cũng đi trước a, cảm ơn ngươi." Đường Tam nói: "Ngươi có thời gian có thể theo ta nói tiến hành nếm thử." Đem sở trường của mình phát huy ra. Ừm ơn, ta biết nha. Tạ ơn, cũng không biết nàng có phải thật vậy hay không nghe lọt được. Nói xong đứng dậy liền chạy ra khỏi đi. Còn tốt, chưa quên giúp đường Tam đem cửa phòng đóng lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Đường Tam thở dài ra một hơi. Phó băng kỳ am hiểu băng nguyên tố khống chế. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Xác thực rất thích hợp học tập ám khí bách giải thủ pháp, thủ pháp kia sẽ đối với hắn trưởng khống băng nguyên tố có lớn vô cùng trợ giúp, mà lại cũng có thể tốt hơn phát huy ra băng nguyên tố lực công kích. Đường tam trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, hôm nay thu hoạch không nhỏ. Hắn hiện tại có chút do dự chính là muốn hay không dung hợp kim bằng biến huyết mạch chi lực hóa thành chính mình thứ năm lạc ấn đâu. Từ trên cấp độ tới nói, thời quang biến khẳng định là lựa chọn tốt hơn nếu như mình có được thời quang biến năng lực. Không thể nghi ngờ sẽ để cho tự thân sức chiến đấu cùng thực lực tổng hợp nâng cao một bước. Đương nhiên, kim bằng biến cũng có kim bằng biến ưu thế, chỗ tốt lớn nhất chính là bay được, chạy trốn tuyệt đối dùng tốt. Hắn vừa rồi đối với kim bằng biến đánh giá một điểm không sai một kim sĩ đại bằng là am hiểu nhất phi hành yêu quái tộc, nhất là am hiểu khoảng cách dài phi hành. Chỉ là không biết mình dung hợp kim bằng biến lạc ấn đằng sau là thế nào phi hành, hắn hẳn là không biện pháp giống trình tử tranh dài như vậy ra hai cánh. Rất nhiều phi hành loại yêu quái tộc, năng lực thiên phú cũng không phải là phi hành, phi hành chỉ là bọn chúng bản năng. Tựa như bạch đầu chuẩn yêu, năng lực là mắt ưng mà không phải phi hành. Được rồi, bay hay là rất trọng yếu, tại đạt tới thần cấp cấp độ trước đó, hắn muốn bay lên, chỉ sợ thật chỉ có mượn nhờ yêu thần biến năng lực mới có thể làm đến. Cùng lắm thì về sau có tốt hơn lại đem kim bằng biến thay thế chính là. Về phần thời quang biến, trước tiên có thể nghĩ biện pháp hút vào thể nội chứa đựng trước không hình thành lạc ấn là được. Nghĩ tới đây, Đường Tam không do dự nữa, lập tức trở lại phòng ngủ, khoanh chân trên giường tỏa hạ, vận chuyển Huyền Thiên công, bắt đầu dung hợp kim bằng biến huyết mạch chi lực. Thể nội Huyền Thiên công năng lượng lưu chuyển, huyết mạch chi lực bốc lên, đại biểu cho kim bằng biến màu da cam lạc ấn tại Huyền Thiên công kích thích bên dưới bắt đầu chậm rãi phát sáng. Ánh sáng nhu hòa cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này phi thường kỳ dị, khi hắn bắt đầu dung hợp lạc ấn này thời điểm Cùng trước đó dung hợp mặt khác lạc ấn lúc đều có chỗ khác biệt. Không biết có phải hay không là bởi vì kim bằng hiếu biến cấp độ cao hơn, giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được huyết mạch của mình đang phát sinh một chút biến hóa, lực lượng của thân thể tựa hồ trở nên mạnh hơn, nhất là hai tay biến hóa rõ ràng nhất. Mà mặt khác bốn cái lạc ấn tại cái này mới tới kim bằng biến lạc ấn kích thích dưới, cũng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, đường tam tự thân huyết mạch chi lực rõ ràng có chỗ tăng lên. Huyết mạch chi lực tăng lên Mang ý nghĩa có thể tẩm bổ thân thể của mình Loại này kích nuôi Sẽ để cho thân thể đường tam tố chất tăng cường Có thể gánh chịu càng nhiều năng lượng Huyền thiên công tôi thể hiệu quả vốn là rất mạnh Lúc này ở 5 loại lạc ấn kích thích dưới Đường tam huyết mạch trong người bốc lên Toàn thân có chút phát nhiệt Chỉnh thể khí tức có chỗ tăng lên Trước đó còn không có hấp thu song Tất đến từ phong lang chấn lãnh chúa phong hùng huyết mạch Chi lực cũng tại bị hắn ra tốc hấp thu Hướng phía ngũ giai đỉnh phong cấp độ tiến lên Kim bằng biến quả nhiên là không giống nhau lắm a. Phần này huyết mạch chi lực mặc dù chỉ có tam giai, nhưng cảm giác cùng trước đó lấy được bốn loại huyết mạch chi lực cũng không giống nhau, đây là trên cấp độ khác biệt sao? Đường Tam trong lòng có chút nghi ngờ, chờ gặp lại sau đến trưởng chấn lão sư mới hảo hảo hỏi thăm dưới. Rất nhanh, kim bằng biến huyết mạch chi lực hấp thu xong tất. Đường Tam mở to mắt, lúc này, bóng đêm đã sâu, Đường Tam hai con ngươi lại trở nên càng phát ra sáng lên. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi vận chuyển huyền thiên công, bắt đầu kích thích trong cơ thể mình cái kia màu da cam lạc ấn. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, một cố kỳ lạ có thể chỉ trong nháy mắt thấu thể mà ra, tiếp theo một cái trước mắt hắn liền thấy, hai đạo màu da cam quang ảnh từ hai cánh tay của mình bên trên kéo dài tới ra, hướng ra phía ngoài khuếch trương hóa thành hai đạo màu da cam quang rực, giãn ra. Quang rực có chút hư ảo, lại là thiết thực tồn tại. Đường Tam rất nhỏ huy động cánh tay một cái, trong cơ thể hắn màu da cam lạc ấn lập tức trở nên sáng. Sau đó thân thể của hắn nhẹ nhàng linh hoạt mấy phần Hắn tiếp tục huy động hai cánh Cả người chậm chậm lên cao Hắn lại kích thích phong lang huyết mạch lạc ấn Phong nguyên tố lượn lờ Hắn cứ như vậy mở ra hai cánh Treo ở giữa không chung bên trong Đường tam mắt sáng rực lên Quả nhiên là có thể bay đó a Cái này có chút lợi hại Không sai, không sai Hắn thỏa mãn Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Huyền thiên công thu liếm Trên hai tay quang rực cũng theo đó thu hồi Hắn một lần nữa trở xuống trên mặt đất Thứ năm lạc ấn dung hợp hoàn tất, lúc này hắn lại nhiều kim bằng biến năng lực vừa bay. Cho tới bây giờ, đường tam đối với thế giới kỳ dị này kỳ thật cũng không tính là hoàn toàn giải nhưng hắn cũng bắt đầu thời gian dần qua với cái thế giới này có hảo cảm hơn. Hắn có thể khẳng định, thế giới này kỳ dị trình độ tuyệt không kém hơn chính mình đã từng sinh hoạt đấu la đại lục. Cái này yêu quái tộc cùng tinh quái tộc vẫn có chút đồ vật. Có năng lực phi hành, hắn sinh tồn liền có thêm mấy phần bảo hộ mà lại hắn cũng hướng lão sư bọn họ đã chứng minh thực lực của mình, ngày mai là không phải có thể xin mời một lần giả. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền không cấm có chút ấm áp, tu luyện nhiệt tình trong nháy mắt tăng vọt. Hắn trở lại trên giường, vận chuyển Huyền Thiên công, toàn lực tu luyện, tiếp tục hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực. Cứu thuộc học viện cắt như thường, sáng sớm tiếng chuông tỉnh lại trong tu luyện thầy trò, ăn điểm tâm. Bất quá, đối với đường tam tới nói vẫn còn có chút biến hóa. Hôm nay ăn điểm tâm thời điểm hắn liền phát hiện sư huynh, các sư tỷ nhìn mình ánh mắt rõ ràng trở nên có chút không giống. hôm qua mọi người nhìn mình thời điểm, mặc dù cũng là thiện ý, nhưng đại đa số người đều không có quan tâm kỹ càng chính mình. hôm nay khi hắn đi vào nhà ăn, sư huynh, các sư tỷ cơ hồ đều vô ý thức nhìn về phía hắn, sau đó chủ động chào hỏi hắn. hôm qua đường tam cùng võ băng kỷ trận chiến kia, cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Võ băng kỳ tế ra chín mặt băng thuẫn đều kém chút không có thể ngăn ở đường tam đạo phong nhận kia, bọn hắn có thể đỡ nổi sao? Độc Bạch tiến đến đường tam bên người, nói tiểu đường, người cái kia phong thần trảm lúc nào lại cho chúng ta thi triển một lần nhìn xem a? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên ngươi là thế nào áp xúc nguyên tố đâu? Phong thần trảm đó là cái gì? Đường tam ngẩn người, Độc Bạch nói, chính là hôm qua người áp xúc đằng sau phát ra cái kia phong nhận a Uy lực lớn như vậy, mọi người cho một cái tên. Liền gọi, phong thần trảm nhiều bá khí Đường Tam không khỏi có chút giờ khóc giờ cười Bất đắc dĩ nói Ngày hôm qua là đại sư huynh để cho ta Không có, ta cũng không có để cho ngươi Ngược lại là ngươi có khả năng hạ thủ lưu tình Cởi mở tiếng cười từ cửa ra vào chuyển đến Võ băng kỷ bước nhanh đi tới Hắn hiển nhiên là nghe được đường Tam cùng độc bạch ở giữa nói chuyện với nhau Lúc này võ băng kỷ Hai con người sáng tỏ có thần Sắc mặt vui mừng Khí tức tựa hồ có rõ ràng tăng lên Hắn chủ động tới đến đường ta ngồi xuống bên người, hướng đường tam dơ ngón tay cái lên, nói, hôm qua nghe ngươi một lời nói, thật là khiến ta hiểu ra, tối hôm qua hiệu quả tu luyện tương đối tốt. Ta muốn, ta có thể là tìm tới thuộc về mình đường. Các lão sư nói qua, chúng ta muốn tăng lên tới cao dai, liền cần tìm tới thuộc về mình đường. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho chính mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Tiểu đường, cảm ơn ngươi, chuyện này ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có cơ hội. Ta tìm một gốc linh thảo tặng cho ngươi, phong thuộc tính. Thời gian này, cơ hồ tất cả học viên đều tại nhà ăn dùng cơm, Phó Băng Kỳ đang nói ra những này thời điểm cũng không có cóng bất luận kẻ nào. Nghe hắn, chúng học viên lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một người trong đó nhịn không được hỏi, "Đại sư huynh, hôm qua ngươi cùng Tiểu Đường thảo luận cái gì a?" Phó Băng Kỳ mỉm cười nói, "Có quan nguyên làm khống chế phương diện. Tiểu Đường cho ta rất lớn dẫn dắt, hắn tại nguyên tố khống chế phương diện nghiên cứu, là ta xa xa không kịp." Đại sư huynh khách khí, đường tam có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những sư huynh khác nhìn mình ánh mắt đều có biến hóa. Võ băng kỳ hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó hướng phía cửa ra vào phương hướng chép miệng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, đường tam trong lòng hơi động, sau một khắc hắn liền nghĩ minh bạch. hẳn là võ băng kỳ tu vi tăng lên, lão sư có chỗ phát hiện. Hắn liền cùng lão sư báo cáo hôm qua cùng mình giao lưu. Sau đó lão sư để hắn tại nhà ăn nói như vậy, vì cái gì chẳng lẽ là để tất cả mọi người hướng chính mình lĩnh giáo hay sao? Quả nhiên, ngồi đối diện hắn, dáng người đồng dạng có chút nhỏ gầy cố lý nhịn không được nói, tiểu đường, người đối với lúc quang nguyên tố có cái gì hiểu rõ nha. Đường tam khóe miệng co quắp làm một chút, hắn đương nhiên là có giải, đến thần cấp cấp độ đằng sau, ai cũng sẽ đối với thời gian cùng không gian hai loại cường đại thuộc tính sinh ra hứng thú. Hắn cũng không ngoại lệ. Mà lại hắn còn từng tại phương diện này có rất sâu sắc lý giải. Ở kiếp trước, con của hắn, cháu trai tại thời gian khống chế phương diện đều có phi thường cường đại năng lực. Thế nhưng là, hiện tại hắn không thể nói ra được a. Hắn muốn biểu thị chính mình đối với thời gian phương diện năng lực có hiểu biết, lão sư kia bọn họ không đem hắn giải phẫu nghiên cứu một phen mới là lạ. Đường Tam lắc đầu liên tục, nói thời gian huyền bí ở đâu là ta có thể giải, ta còn muốn hướng sư huynh lĩnh giáo đâu. Cố Lý có chút thất vọng nói, chính ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là có thể đơn giản vận dụng. Ngồi tại cách đó không xa Trương trạch bân nói, được rồi, ngươi đừng để ý tới giải. Ngươi lại lý giải đến khắc sâu, còn cho không cho chúng ta đường sống. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười, hắn cái kia có thể đủ để thời gian ngưng kết năng lực. Quả thực là tất cả mọi người tại cùng hắn thực chiến lúc đều sẽ cảm giác đến nhức đầu cường đại năng lực khống chế. Bên trong phòng ăn khí an rõ ràng nhiệt liệt lên. Thỉnh thoảng có người hướng đường Tam phát ra hỏi thăm, đường Tam cũng đều đúng quy đúng củ trả lời. Mọi người thảo luận đề trở nên rộng khắp đứng lên, một trận bữa sáng ăn đến phi thường náo nhiệt. Đường Tam rõ là cảm giác được, mình đã bị đoàn thể này tiếp nhận. Tại ở trong đó, đại sư huynh võ băng kỳ nổi lên đến tác dụng tự nhiên là lớn nhất. Hắn đối với đường Tam mười phần thân hòa, tự nhiên mà vậy cũng làm cho những người khác đối với đường Tam hảo cảm tăng nhiều. Tiếng chuông vào học vang lên, sáng hôm nay không phải thể năng khóa. Mà là tiết lý thuyết, các lão sư tựa hồ là muốn cho các học sinh khôi phục một chút hôm qua rõ ràng hao tổn thể lực. Tiết lý thuyết tại bác trong phòng lớn nhất một gian bên trên, tất cả học viên đều muốn tham gia, giảng bài chính là Quan Long Giang. Đường Tam đi theo mọi người đi tới căn này xem như phòng học trong gian phòng lớn, tại nơi hẻo lánh tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Độc bạch rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, những người khác phân biệt ngồi xuống, mà lúc này Quan Long Giang ngay tại trên vách tường một khối trên tấm ván viết cái gì. Quan lão sư, tất cả mọi người đến đông đủ, phó băng kỷ báo cáo, ừm, um, vậy chúng ta bắt đầu lên lớp, quan long giang xoay người, ánh mắt từ các học viên trên thân đảo qua, cuối cùng rõ ràng trên người đường tam dừng lại một chút. Hôm nay chúng ta tới ôn tập dưới có quan yêu quái tộc tầng cấp phân chia. Lớp này trước kia nói qua, nhưng đường tam là mới tới, hắn đối với cái này cũng không quen thuộc. Mà các người đoán chừng cũng quên mất không sai biệt lắm, hôm nay ta liền lại dùng một chút thời gian tới nói dưới. Yêu quái tộc tầng cấp phân chia, Đường Tam lập tức đại hỉ. Đây thật ra là hắn rất hy vọng học tập tri thức một trong. Đối với yêu quái tộc cao tầng tình huống hắn không hay biết. Vương Diên Phong trước đó dạy bảo bọn hắn đều là một chút cơ sở đồ vật, bởi vì hắn tự thân đối với yêu quái tộc tầng thứ cao hơn tình huống cũng không có cái gì hiểu rõ. Quan Long Giang nói bình thường tới nói, yêu quái tộc đem huyết mạch cấp độ chia làm năm cái lớn tầng cấp, tinh quái tộc tình huống bên kia cũng tranh lệch không mà. Khác biệt huyết mạch cấp độ quyết định yêu quái tộc không cùng cấp tầng. Tại toàn bộ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bên trong, đều là tuân theo huyết mạch trí thượng nguyên tắc. Cường đại huyết mạch, liền đại biểu cho thực lực cường đại cùng tiềm năng. Nhân loại chúng ta phụ thuộc là không thuộc về cái này 5 cái tầng cấp bên trong, nơi này nói tới 5 cái tầng cấp, chỉ nhằm vào yêu quái tộc mà nói. Phụ thuộc huyết mạch cấp độ lại cao hơn, cũng chỉ là phụ thuộc. Huyết mạch của chúng ta cùng thực lực đều mạnh, mới có hơi cao một chút địa vị. Nhưng chỉnh thể tới nói. Cũng chỉ là phụ thuộc mà thôi Cho nên, ta chỗ này giảng thuật yêu quái tộc tầng cấp Các ngươi không cần thế hệ chính mình Bởi vì không có ý nghĩa Tầng thứ 5 cấp yêu quái tộc Chỉ là những cái kia tương đối nhỏ yếu Không quá am hiểu chiến đấu yêu quái tộc Cũng bao quát yêu quái tộc một Chút phụ thuộc trùng quần Thí dụ như chưa yêu, đều là loại này Loại này yêu quái chủng quần lớn nhất đặc thù chính là không có tiến hành chia nhỏ Tựa như chưa yêu Tất cả đều là chưa yêu Sẽ không chia làm hắc chưa yêu theo trắng yêu loại hình. Bởi vì nhỏ yếu, cho nên chỉ có một cái cách gọi. Mà Am hiểu chiến đấu con nhím cũng không thuộc về loại này, con nhím là đơn độc chia làm một loại. Tầng thứ 5 cấp yêu quái tộc, thường thường có một ít sức chiến đấu, nhưng nói như vậy, Tiên Thiên sẽ không vượt qua Tam giai. Tương lai trưởng thành không gian cũng 10 phần có hạt, xem như yêu quái tộc bên trong tầng dưới chót. Tầng thứ 4 cấp yêu quái tộc mới có thể coi là chân chính yêu quái. Tầng thứ tư cấp yêu quái tộc cơ hồ đều am hiểu chiến đấu. Tiên thiên đều là nhị dai trở lên, nhưng bình thường sẽ không vượt qua ngũ giai. Đỉnh cấp tầng thứ tư cấp yêu quái khi sinh ra thời điểm, liền cùng tầng thứ ba cấp không kém là bao nhiêu, chỉ là trưởng thành tiềm năng sẽ có khác biệt. Cấp bậc này yêu quái tộc số lượng là nhiều nhất, đại đa số thực lực ở vào trung tầng yêu quái tộc đều thuộc về cấp bậc này. Bọn hắn lớn nhất đặc thù chính là, rất khó thông qua tu luyện đột phá cửu dai, đạt tới cao hơn thần cấp cấp độ. Tầng thứ tư cấp yêu quái liền có khả năng tu luyện tới cửu dai. Nghe quan lòng giang kiểu nói này, đường tam lại có chút nhận biết bị đổi mới cảm giác. Tầng thứ ba cấp yêu quái tộc, tiền thiên ít nhất là tam giai thực lực, nhưng bình thường sẽ không vượt qua bát dai. Cái này tầng cấp, cũng có thể nói là yêu quái tộc trụ cột vững vàng. Một chút cường tộc đều là thuộc về cấp độ này. Thí dụ như sư, hổ, báo, gấu, sói, giao bên trong vương tộc cùng cường đại chi nhánh đều thuộc về cái này tầng cấp. Yếu kém một chút chi nhánh thì thuộc về tầng thứ tư cấp. Thí dụ như phong lang. Là thuộc về tầng thứ tư cấp, đương kim lang yêu nhất mạch đại yêu là kim lang vương. Đến tầng thứ ba cấp, liền có khả năng tu luyện đạt tới thần cấp, cũng chính là chúng ta nói tới giai thứ 10, thậm chí đột phá đến cấp 11 cũng là có khả năng. Nhưng tầng thứ ba cấp rất khó tu luyện tới đỉnh tiêm tổ yêu cấp độ, cũng chính là khó mà trở thành trong truyền thuyết cấp 12 đại yêu. chương 90, cấp 12, đối ứng hẳn là chính mình đã từng bên trong thế giới kia. Gần với thần vương cấp độ thần chỉ cấp 1, đường Tam ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Phong lang nhất mạch chỉ là tầng thứ tư cấp, ngay cả tầng thứ 3 cấp đều với không đến. Quan long giang cố ý cầm phong lang nêu ví dụ, rõ ràng là nói cho đường Tam nghe. Quan long giang tiếp tục nói, tầng thứ 3 cấp cùng tầng thứ 4 cấp yêu quái, tạo thành toàn bộ yêu quái thế giới chủ lực. Số lượng của bọn họ là nhiều nhất, cũng là nhất là sinh động. Thường ngày chúng ta nhìn thấy, đại đa số cũng đều là thứ 3. Thứ tư, thứ năm cái này ba cái tầng cấp yêu quái. Mà tới được tầng thứ hai cấp, đó chính là một thế giới khác. Tầng thứ hai cấp yêu quái đều có thể được xưng là đại yêu, truyền thừa của bọn hắn cũng được xưng là đại yêu huyết mạch. Tầng thứ hai cấp cùng tầng thứ nhất cấp yêu quái đều có tu luyện tới cấp 12 tổ đình đại yêu cấp bậc kia. Đương nhiên, tiềm năng là tiềm năng, phải chăng có thể tu luyện tới cấp bậc kia vẫn là phải nhìn hậu thiên cố gắng cùng vận khí. Nhưng ít ra, tiềm năng bọn hắn là có được. Tầng thứ hai cấp yêu quái đều là tất cả đại yêu quái cường tộc Hoàng Kim huyết mạch truyền thừa giả. Hoàng Kim huyết mạch là tầng thứ hai cấp đặc thù trên người bọn họ chảy xuôi thượng cổ lưu truyền xuống các loại bầy thuần chính nhất huyết mạch cũng kế thừa lực lượng cường đại. Tầng thứ hai cấp yêu quái cường giả thường thường tại vừa ra đời thời điểm liền có bát giai thậm chí là cửu giai thực lực cực kỳ cường đại. Bọn hắn sau trưởng thành cơ hồ đều là thần cấp cường giả đứng tại Kim tự Tháp đỉnh. Bọn hắn là yêu quái tộc chúa tể. Nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc, chỉ có tầng thứ hai cấp cường giả mới có tiến nhân tổ đình tư cách. Bọn hắn mới thật sự là đại yêu, cũng là, đối với chúng ta tới nói khó mà với tới cao phong. Tầng thứ hai cấp thống soái thứ ba, tầng thứ tư cấp, quản lý toàn bộ yêu quái tộc cùng trời chữ đế quốc. Tầng này cấp yêu quái là chúng ta không cách nào chống lại. Nếu như chúng ta nhân loại thật muốn quật khởi, ít nhất cũng phải có người tu luyện tới cấp độ này mới có một đường khả năng. Hắn giảng tới đây thời điểm. Thần sắc rõ ràng có chút buồn vô cỡ, hiển nhiên là bởi vì hắn biết nhân loại muốn đạt tới cấp độ này thật sự là quá gian nan. Tầng thứ nhất cấp một nói đến chỗ này thời điểm, quan long giang dừng lại, có lúc đẹp, chúng ta sẽ xưng là đại yêu. Nhưng chân chính tầng thứ nhất cấp yêu quái cường giả, tại thượng cổ thời kỳ còn có một cái xưng hô, đó chính là thiên yêu. Chân chính thiên yêu, ra đời thời điểm tầng cấp cũng không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn truyền thừa là yêu quái tộc tiên tri huyết mạch, là dẫn dắt lịch sử tồn tại. Tầng thứ nhất cấp yêu quái, sẽ không dễ dàng đi ra tổ đình, tất cả tầng thứ hai cấp yêu quái tộc vương giả đều muốn lấy thủ hộ bọn hắn là đã đảm nhiệm. Tầng thứ nhất cấp thiên yêu, bản thân liền là truyền thuyết, số lượng cực kỳ ít hỏi. Một khi đạt tới cấp độ này, liền mang ý nghĩa bọn hắn chỉ cần bình thường trưởng thành, liền nhất định có thể tu luyện tới cấp 12, thậm chí là cấp 12 đỉnh phong. Trong truyền thuyết, còn có thiên yêu có thể đụng vào tầng thứ cao hơn, đây cũng không phải là chúng ta có khả năng biết được. Nhưng bất kỳ một cái thiên yêu, tại toàn bộ yêu quái tộc trong thế giới, đều là đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn có quyền uy tuyệt đối, bọn hắn huyết mạch truyền thừa quan hệ đến toàn bộ yêu quái tộc sinh từ tồn vong. Nếu như nói các tộc thủ lĩnh, có được hoàng kim huyết mạch hai cấp yêu tộc là yêu vương, như vậy, có được cấp một huyết mạch thiên yêu, chính là các tộc chân chính đế vương. Căn cứ đã biết ghi chép, ở trong yêu quái tộc, hết thảy có bảy đại thiên yêu. Cái này bảy đại cường giả, uy chấn thiên vũ đế quốc Bảy đại thiên yêu đối ứng yêu quái tộc bảy đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành thành chủ, trên thực tế đều là thiên yêu hậu duệ. Các ngươi hẳn phải biết, tại tinh quái tộc bên kia, đạt tới cùng thiên yêu đồng dạng cấp độ đại năng là 8 cái. Nhưng theo chúng ta biết, những đại năng này cũng không phải là đều tồn tại. Hiện tại hai tộc hẳn là tổng cộng chỉ có 12 cái thiên yêu, thiên tinh. Trước đó có 3 cái đã qua đời, mà hậu đại của bọn hắn còn không có trưởng thành đến có thể đứng lên đỉnh phong cấp độ. Nghe hắn giảng đến nơi đây, đường tam trong nội tâm nhất lên kinh đào Hải Lãng, hắn cơ hồ có thể khẳng định, yêu quái tộc tầng thứ nhất cấp tồn tại, cùng chính mình kiếp trước cấp một thần linh tương đương, thậm chí có chạm đến thần vương cấp độ khả năng. Nhìn như vậy đến, chính mình đối với cái này có được yêu tình đại lục Pháp Lam Tinh cấp độ phán đoán là có sai. Vị diện này cấp độ muốn so trong tưởng tượng của mình cao hơn. Cái này phi thường đáng sợ, nếu là như vậy, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của một mình hắn, coi như hắn khôi phục thần vương cấp độ tu vi. Cũng chưa chắc có thể làm cho nhân loại xoay người A. Không nghĩ tới thế giới này cường giả lại có thể đạt tới loại trình độ này. Bảy đại thiên yêu, bốn chữ này thật sâu lạc ấn tại đường tam trong óc. Trong phòng học bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Bọn nhỏ mặc dù niên kỳ còn nhỏ, nhưng bọn hắn đều hiểu tổ chức cứu thục tồn tại ý nghĩa. Quan long giang vừa mới giảng thuật những này, đều là cứu rỗi tương lai phải đối mặt đối thủ A. Muốn chiến thắng nhiều như vậy đối thủ cường đại, Đây là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Quan Long ràng ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, khi hắn nhìn thấy đường tam thời điểm, phát hiện đường tam trên khuôn mặt không có sợ hãi, chỉ có suy tư. Tốt, liên quan tới yêu quái tộc tầng cấp, chúng ta liền ôn tập đến nơi đây. Các người nhất định phải rõ ràng chính mình truyền thừa huyết mạch cùng yêu thần biến đối ứng tầng cấp, cái này có trợ giúp các người tương lai đang tu luyện lúc làm ra lựa chọn chính xác. Những này tầng cấp không phải hoàn toàn cố định, Tầng dưới cấp nếu như ở một mức độ nào đó sinh ra biến dị nói là có khả năng tiến hóa đến cao tầng cấp. Ở trong yêu quái tộc, tầng dưới cấp tồn tại cố gắng thông qua tăng thêm kỳ ngộ, để thăng làm hoàng kim huyết mạch cũng không phải không có. Tại trong các ngươi, tiểu đường ba phong lang biến huyết mạch hẳn là biến dị. Các ngươi cũng đã chú ý tới, hắn đang thi triển phong nhận thời điểm, thân thể cũng sẽ không xói hóa, đây chính là biến dị một cái trọng yếu đặc thù cho nên hắn nắm trong tay phong nguyên tố mới có thể so phổ thông phong lang mạnh hơn nhiều, mà lại có thể trưởng thành tính cũng càng mạnh. băng kỳ băng nguyên tố khống chế cũng là từ băng tinh biến bên trong biến dị tới hình thành băng nguyên tố thể về sau hắn trưởng thành không gian cũng lớn hơn. các ngươi có thể tiến người cứu thục học viện cơ bản liền mang ý nghĩa các ngươi chỉ ít đều có được tương đương với yêu quái tộc tầng thứ ba cấp huyết mạch cùng yêu thần biến thiên phú, nhưng cuối cùng có thể đi bao xa liền muốn nhìn chính các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn minh bạch phụ thuộc cùng chân chính yêu quái là khác biệt. các ngươi cũng không có bọn hắn tiên thiên thực lực cường đại như vậy. chúng ta có thực lực đều cần mọi người dựa vào hậu thiên cố gắng tới lấy. mà lại chúng ta phụ thuộc huyết mạch cường độ bình thường đều so có được đồng loại huyết mạch yêu quái tộc ngựa rất nhiều, cho nên chúng ta rất khó tu luyện tới bọn hắn cấp bậc kia. đường tam chính nghiêm túc nghe quan long giang giảng thuật. ở bên cạnh hắn độc bạch lại nhẹ nhàng đụng đụng hắn. đường tam quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Độc bạch hắc cái nào cười một tiếng, thấp giọng nói, người có muốn hay không làm ta thủ hộ giả. Hiện tại còn kịp nha, ta thế nhưng là trong những người này, duy nhất cái cấp một huyết mạch truyền thừa giả. Đường Tam trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, bảy đại thiên yêu bên trong có một cái hẳn là thiên hồ yêu hoàng. Thiên hồ chi nhãn tiềm năng, có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Nhìn xem độc bạch dáng vẻ đắc ý, đường Tam chỉ là cười cười, tiếp tục nghe quan Long giang giảng thuật. Ngồi tại đường tam một bên khác trình tử tranh lại thấp giọng mở miệng, đừng nghe hắn khoác lác. Thiên hồ huyết mạch đúng là bảy đại thiên yêu huyết mạch một trong. Nhưng vấn đề là, hắn cái này thiên hồ huyết mạch rất nhạt, nếu không làm sao lại ngay cả tứ dai đều không thể đạt tới. Người ta chân chính thiên hồ, mặc dù ra đời thời điểm thực lực không mạnh, nhưng con đường trưởng thành cơ hồ không có trở ngại. Nhất định phải vạch trần ta sao? Tranh tử, người dạng này sẽ không có bằng hữu Độc bạch tức giận nói, trình tử tranh liếc mắt không tiếp tục để ý đến hắn. Đường Tam nghe bọn hắn mà nói, ánh mắt từ chúng học viên trên thân đảo qua, tại những sư huynh này, sư tỷ bên trong lại có bao nhiêu cấp 3 huyết mạch, bao nhiêu cấp 2 huyết mạch đâu. Sư tỷ, người Kim Bằng biến là cấp mấy huyết mạch? Đường Tam thấp giọng hỏi, Trình Tử Tranh có chút hít kiêu ngạo mà nói, Kim Bằng bộ tộc không có chi nhánh, cũng chỉ có bộ tộc, đều là hoàng kim huyết mạch, chỉ là nồng độ dòng máu khác biệt. Nếu như là Kim Bằng tộc bản thân mà nói, đó chính là cấp 2 huyết mạch nhưng ta nồng độ cũng không đủ chúng ta phụ thuộc huyết mạch nồng độ kỳ thật đều không đủ nghe nàng kiều nói này đường tam lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hắn có chút minh bạch vì cái gì đêm qua mình tại hấp thu kim bằng biến lạc ấn làm chính mình thứ năm lạc ấn về sau sẽ khiến thân thể một loạt phản ứng có loại tẩy tủy dịch cân cảm thụ thậm chí ngay cả huyết mạch khác lạc ấn đều chịu ảnh hưởng bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ Nếu như dựa theo trước đó Quan Long Giang giảng thuật đến xem, lại thêm chính hắn phán đoán, lúc trước hắn hấp thu mấy loại kia trong huyết mạch, Phong Lang, Thiểm Báo khẳng định là cấp 4 huyết mạch, cái kia mang đến trọng giáp thuật Tê Ngưu yêu cũng hẳn là cấp 4 huyết mạch. Bạch Đầu chuẩn yêu cũng hẳn là cấp 4, chỉ là không biết linh tê lộc yêu huyết mạch phải chăng đạt đến cấp 3. Nhưng hắn có thể khẳng định, mắt ưng cùng linh tê tâm nhãn dung hợp đằng sau lấy được hoàn toàn mới linh tê tâm nhãn chỉ ít hẳn là đụng chạm đến cấp 3 bậc cửa. Phong lang chấn lãnh chúa phong hùng huyết mạch nếu như là thuần túy nhất phong lang bộ tộc huyết mạch, vậy hẳn là là tại cấp 4. Mà trình tử tranh kim bằng biến huyết mạch, chỉ ít cũng là cấp 3, mà lại kim bằng bản thân là cấp 2, cho nên nàng kim bằng biến huyết mạch chính là có cực lớn tiềm năng cấp 3 huyết mạch. Tương lai nếu như chính mình có thể thôn vệ chân chính kim bằng huyết mạch, lạc ấn này cũng sẽ tùy theo tăng lên tới cấp 2. Tầng thứ cao hơn huyết mạch, để cho mình xuất hiện dạng này chỉnh thể biến hóa. đây là giải thích. Yêu thần biến bản thân huyết mạch cường độ phi thường trọng yếu, huyết mạch tầng cấp trọng yếu giống vậy. Chỉ là cấp 3 kim bằng biến đều có thể mang cho chính mình biến hóa lớn như vậy, tầng cấp cao hơn khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Mà tại các vị sư huynh bên trong, đơn thuần từ huyết mạch cấp độ đến xem, Độc Bạch Thiên Hồ huyết mạch không thể nghi ngờ là cao nhất. Coi như hắn huyết mạch lại mỏng manh, theo tiềm năng lớn nhất tính, người ta cũng là cấp một huyết mạch. Làm nhà đằng sau, không nhìn cường độ chỉ nhìn cấp độ mà nói, hẳn là cũng có cấp 2 đi. Mà lại, đợi đến cấp 1, chạm đến thiên yêu thế giới kia, còn không biết sẽ phát sinh bao lớn biến hóa đâu. Trong những người khác mặt, cố lý thời quang ngạc huyết mạch, đường tam cơ hồ có thể khẳng định, hẳn là cấp 2 huyết mạch. Lực lượng thời gian so hoàng kim huyết mạch chi lực chỉ mạnh không yếu. Có được liên quan đến thời gian năng lực, tại bất luận cái gì vị diện đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Mặc dù hắn mới đến cứu thục học viện mấy ngày, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được chính mình học được rất nhiều thứ. Đối với thế giới này lý giải cũng khác sâu rất nhiều. Đây đối với hắn tương lai tăng lên bản thân, có rất nhiều chỗ tốt. Quan long giang tiếp tục giảng thuật, tương lai các người đang tu luyện trên con đường, tăng lên tự thân tu vi là một mặt, cảm mộ cũng rất trọng yếu. Buổi sáng hôm nay băng kỳ tới tìm ta, nói với ta một chút hắn cùng đường tam thảo luận đằng sau cảm mộ. Hắn đã bắt đầu tìm kiếm con đường thuộc về mình, điểm này phi thường tốt, còn có chính là tương lai muốn tăng thêm một bước huyết mạch của các người cường độ. Còn có một loại biện pháp, đó chính là dùng đồng loại yêu quái máu tươi đến để thăng, hấp thu năng lượng trong đó cường hóa tự thân yêu thần biến. Lời tương tự đường ta mơ hồ nhớ kỹ người mặt hổ Trương Thiên khiếu cùng Vương Diên Phong đề cập tới. Đương nhiên, hắn cũng không quá để ý loại phương thức tu luyện này, hắn luyền thiên công có thể trực tiếp thôn vệ huyết mạch chi lực, khẳng định so phương pháp kia hiệu quả mạnh hơn nhiều. Quan Long giang lại giảng thuật một chút để cao huyết mạch chi lực phương pháp tu luyện chi tiết, cùng kích thích cùng tăng lên huyết mạch phương thức Những vật này đối với đường Tam tới nói liền vô tác dụng, hắn tăng lên huyết mạch chi lực biện pháp duy nhất chính là thông qua huyền thiên công đi thôn vệ huyết mạch chi lực. Tốt, hôm nay giảng đồ vật chính là những này, phía dưới tiến người tự do đặt câu hỏi khâu. Quy củ cũ, mỗi người có thể xách một vấn đề. Đường Tam ngươi là mới tới, hôm nay liền do người cái thứ nhất đặt câu hỏi đi. Đường Tam sững sờ, nhưng hắn sau một khắc liền nghĩ kỹ chính mình vấn đề, quan lão sư, vừa mới ngài nói qua, ở trong yêu quái tộc có bảy đại thiên yêu. Phân biệt đối ứng yêu quái tộc thiên vũ đế quốc bảy đại chủ thành Như vậy, chúng ta chỗ Gia Lý Thành đối ứng là bảy đại thiên yêu bên trong nhất mạch nào đâu Quan Long Giang cũng không có cho bọn hắn kỹ càng giảng thuật có quan hệ bảy đại thiên yêu tình huống Dù sao, theo Quan Long Giang, đây đối với những hài tử này tới nói còn rất xa xôi Nghe Đường Tam hỏi, Quan Long Giang nói, Gia Lý Thành đối ứng là Khổng tước Đại Yêu Hoàng Khổng tước là Bách Điều chi Vương, Khổng tước Đại Yêu Hoàng cho tới nay đều là tất cả phi hành loại yêu quái tộc thủ lĩnh tại thiên vũ đế quốc mạch này thống ngự tất cả phi hành loại yêu quái không nói đến đây hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói đương đại là không có khổng tước đại yêu hoàng đời trước khổng tước đại yêu hoàng không biết nguyên nhân gì đã chết đi mặc dù hắn có trực hệ huyết mạch truyền thừa xuống nhưng còn không có tu luyện tới yêu hoàng cấp độ bằng không mà nói hắn mạch này cũng sẽ không chấn thủ tại xa xôi gia lý thành bên này đương kim khổng tước yêu vương liền ở trong gia lý thành hắn phi thường cường đại Nhưng khoảng cách hoàng giả còn có tranh lệch Chỉ cần thành hoàng Hắn liền có thể trở về tổ đình Trở thành bảy đại thiên yêu một trong Tạ ơn quan lão sư Đường tam đem hắn giảng thuật những này nhớ kỹ ở trong lòng Khổng tước yêu vương Bách điểu đứng đầu Huyết mạch của hắn là phi hành loại yêu quái tộc bên trong cấp một huyết mạch Áp đảo kim bằng phía trên Chỉ là không biết tại vị diện này có hay không Phượng Hoàng cùng rồng Tại chính mình đã từng vị diện bên trong Phượng Hoàng cùng rồng hai loại sinh vật huyết mạch mới là đỉnh tiêm Bất quá, vị diện này khổng tước, đoán chừng cũng cùng mình ấn tượng bên trong khổng tước có chỗ khác biệt đi. Quan Long giang tiếp lấy đường tam chủ để tiếp tục nói, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc huyết mạch truyền thừa có một loại tính đặc thù, chính là chủng quần tính duy nhất. Cơ hồ tất cả có tính duy nhất, không có chi nhánh yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, thực lực đều là tương đối cường đại. Đương nhiên, đề đẳng nhất cái chủng loại kia lười nhắc phân loại ngoại trừ. Khổng tước đại yêu hoàng nhất mạch truyền thừa cũng là có tính duy nhất. Tiếp xuống chính là những người khác đặt câu hỏi. Đại đa số người vấn đề đều là vây quanh tăng lên huyết mạch chi lực cùng huyết mạch kích thích phương diện. Những vấn đề này liên quan đồ vật phần lớn cùng đường tam không có quan hệ gì, nhưng có chút huyết mạch kích thích phương pháp, đối với hắn cũng có trợ giúp. Dù sau đây đều là tổ chức cứu thuật nhiều năm trước tới nay tổng kết kinh nghiệp, hắn hiểu rõ hơn một chút yêu quái tộc đặc tính hay là có ý nghĩa. Một bài giảng xuống tới, thu hoạch rất nhiều, tan học nghỉ ngơi, chờ một lúc mới là cơm trưa thời gian. Đường Tam không có đi vội vã, mà là tìm được Quan Long Giang. Quan lão sư, xế chiều hôm nay chương trình học kết thúc về sau, ta có thể xin phép nghỉ đi ra ngoài một chuyến sao? Đường Tam trực tiếp hướng Quan Long Giang hỏi, người muốn đi ra ngoài, đi nơi nào? Quan Long Giang hỏi, đường Tam nói, ta muốn vào thành đi một chút. Quan Long Giang nói, đi tìm quỷ quỷ. Đường Tam sững sờ, Quan Long Giang cũng biết quỷ di sự tình. Hắn không có nhiều lời, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a. Ta muốn đi xem một chút nàng, sau đó hiểu rõ bên dưới vương lão sư tình huống bên kia. Quan Long Giang nói, người có thể ra ngoài đi một chút, nhưng không có khả năng cá nhân đi. Như vậy đi, để băng kỳ đi theo ngươi một chuyến, hai người các người năng lực đều là nguyên tố loại, nhiều lẫn nhau hiểu rõ cũng tốt. Đi sớm về sớm, liên quan tới người vị kia vương lão sư tình huống ngươi không cần cùng quỷ quỷ hỏi nhiều, nàng biết có hạn. Tình huống cụ thể chúng ta sẽ thu thập tư liệu nói cho ngươi. Lần này động tính cũng không nhỏ thậm chí đưa tới Phong Lang cùng thiểm báo hai tộc đại chiến, bọn hắn hôm qua vừa đánh một trận. a đường Tam có chút giật mình nhìn xem hắn. Quan Long Giang nói, không cần lo lắng, không có liên quan đến người cái kia vương lão sư. Là Phong Lang tổ phòng bên này phát khởi, kết quả cụ thể còn không biết, ngày mai không sai biệt lắm sẽ có tin tức, đến lúc đó chúng ta sẽ nói cho người biết. Người phải nhớ kỹ, hiện tại ngươi là cứu thục học viện một phần tử, vô luận lúc nào đều muốn chú ý bảo vệ mình an toàn gia lý thành mặc dù tương đối là an toàn nhưng người vẫn là chỉ có thể là chú ý cẩn thận hiểu chưa? người rất có thiên phú chúng ta đều rất xem trọng ngươi. tạ ơn lão sư đi xem một chút quỷ di tốt a cũng coi là tìm cái lý do đương nhiên trọng yếu nhất khẳng định vẫn là đi xem một chút mỹ công tử a quan long giang đồng ý hắn ra ngoài đường tam nhẹ nhàng thở ra cái này nếu là không đồng ý hắn còn muốn nghĩ biện pháp lén đi ra ngoài trộm đi lời nói chỉ sợ chỉ có thể là ban đêm có thể ban đêm cửa hàng trà sữa đóng cửa làm sao bây giờ. Cả ngày hôm nay chương trình học đều là quan long giang, buổi sáng là tiết lý thuyết, buổi chiều là tu luyện phụ đạo. Phụ đạo huyết mạch vận chuyển, giảng thuật cảm ngộ, còn có chính là chia sẻ tự thân tại huyết mạch kích thích phương diện kinh nghiệm. Đường tam ở phương diện này đã không có gì nhu cầu, dù sao hắn phương thức tu luyện cùng những người khác có cách biệt một trời. Bất quá nghe một chút vẫn còn có chút trợ giúp, thí dụ như như thế nào tốt hơn kích phát huyết mạch chi lực để kích phát ra huyết mạch chi lực kéo dài hơn, bộc phát ra càng mạnh uy năng. Những vật này đối với đường tam cải tiến dùng huyền thiên công kích thích huyết mạch lạc ấn phương thức cũng có nhất định trợ giúp, nhưng cần chính hắn tìm tòi. Những người khác kinh nghiệm với hắn mà nói chỉ có tham khảo ý nghĩa. Xế chiều hôm nay khóa đường tam xác thực không có cẩn thận nghe, bởi vì hắn tâm đã sớm bay mất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phó băng kỷ đối với Đường Tam đề nghị tự nhiên không có ý kiến gì, ngày hôm qua cảm mộ đối với hắn trợ giúp cực lớn, tương đương với cho hắn mở ra một cánh hoàn toàn mới cửa lớn. Tương đối mà nói, băng nguyên tố so phong nguyên tố muốn ổn định được nhiều, áp súc băng nguyên tố độ khó tự nhiên muốn so áp xúc phong nguyên tố nhỏ một chút. Trải qua ngày hôm qua minh ngộ, hắn đã sơ bộ có một chút áp súc băng nguyên tố tâm đắc, nhưng thực tiễn đứng lên vẫn là thất bại thời điểm nhiều. Có thể chỉ ít hắn đã có phương pháp đi thử Điều này cũng làm cho hắn đối với băng nguyên tố đặc tính lý giải khắc sâu hơn một chút. Cho nên, mặc dù đường tam tuổi tác so với hắn không lớn lắm, nhưng hắn không có chút nào đem đường tam xem như tiểu hài tử đối đãi. Buổi chiều hết giờ học, hai người liền rời đi học viện, dưới đường đi núi. Vừa vặn hôm nay ta mời người ăn cơm đi, tối hôm qua ta trở về thử một cái, băng nguyên tố tướng so sánh hơi chế cùn, cũng tương đối ổn định. Áp xúc quá trình, kỳ thật chính là thuần túy mật độ gia tăng, bất quá gia tăng thời điểm. Cần để cho mỗi một chỗ mật độ tận lực bảo trì dồn nguyên tố ở giữa khe hở cũng muốn lớn nhỏ nhất trí, mới có thể để cho áp xúc đằng sau bọn chúng trở nên ổn định, bằng không mà nói, liền có nổ tung nguy hiểm. Ta hiện tại còn không thể khống chế được rất tốt, nhưng ta tin tưởng chỉ cần luyện tập nhiều hơn, nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Phó băng kỳ bên cạnh cùng đường tam đi tại trên đường núi, vừa hướng hắn nói, chính ta thử khống chế băng nguyên tố, mới biết được ngươi đối với phong nguyên tố khống chế thật sự là quá lợi hại. Phong nguyên tố như vậy sinh động. Khống chế nó so khống chế băng nguyên tố không biết muốn khó gấp bao nhiêu lần. Người vậy mà có thể hoàn thành đối với nó áp xúc thật sự là quá thần kỳ. Về sau ta còn muốn hướng người nhiều hơn học tập, đường tam tâm sớm bay đến cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử đi, không yên lòng nghe đại sư huynh mà nói, vô ý thức nói, kỳ thật có đôi khi, hoàn toàn ổn định chưa hẳn uy lực lớn nhất. Ở trong đó gia nhập một chút nhân tố không ổn định, nhưng lại là có thể khống chế nhân tố không ổn định, hiệu quả cũng sẽ không tệ. Phó băng kỳ ngẩn người hỏi, thêm người một chút nhân tố không ổn định. Đường Tam kém chút bật thốt lên nói ra tựa như là thêm cái kíp nổ, nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái này trên thế giới giống như không có tạc đạn loại vật này, nói võ băng kỳ cũng lý giải không được a. Ngay sau đó, hắn dứt khoát nhặt tay ngưng tụ ra một cơn gió, đoàn này gió tản ra nhàn nhạt thanh quang, ổn định xoay tròn lấy. Phong nguyên tố là không thể nào đứng im, đứng im phong nguyên tố liền không còn là phong nguyên tố. Đại sư huynh ngươi nhìn, Đường Tam chỉ mình trên tay luồng khí xoáy. Ừm, phó băng kỳ không chớp mắt nhìn xem, hắn nhìn thấy, đường tam tại cái kia luồng khí xoáy bên trong, thêm người một cái mới luồng khí xoáy, cái này luồng khí xoáy vận chuyển tốc độ rõ ràng cùng một cái khác luồng khí xoáy có chỗ khác biệt. Nó thêm người, nhất thời làm toàn bộ luồng khí xoáy bắt đầu trở nên không ổn định. Sau đó, đường tam tay run một cái, liền đem trong tay luồng khí xoáy vứt ra ngoài, luồng khí xoáy bay ra 5-6 mét về sau, bỗng nhiên nổ tung. Biến thành hơn người đạo nhỏ vụn phong nhận tứ tán bay tán loạn, đồng thời phát ra liên tiếp chói tai tiếng gào. Phó băng kỳ ngẩn người. Đường Tam nói, phong nguyên tố bởi vì bản thân quá sinh động, loại phương thức này dùng trên phong nguyên tố phát huy ra uy lực không phải quá lớn. Đương nhiên, cũng là bởi vì ta thực lực bây giờ không đủ mới có thể dạng này. Nhưng nếu như là người băng nguyên tố mà nói, loại phương thức này ngược lại rất thích hợp. Người hôm qua nói qua, băng nguyên tố là công phòng một thể. Vậy như thế nào lựa chọn đâu? Trong mắt của ta, căn bản cũng không cần lựa chọn. Công kích hay là phòng ngự, kỳ thật chỉ ở ngươi một ý niệm Một mặt băng thuẫn có thể dùng đến phòng ngự, nhưng ném ra băng thuẫn nếu như đột nhiên nổ tung đâu. Vậy nó hay là thủ đoạn phòng ngự sao? Cái này băng thuẫn nổ tung thời điểm, bên trong nếu là nổ ra đám băng nổi lưỡi đau hoặc là băng chùy đâu. Cái kiêu uy lực lại là một tầng khác, cho nên ta cho rằng người đối với băng nguyên tố lực khống chế cùng người đối với băng nguyên tố lực tương tác mới là trọng yếu nhất. Tại hai phương diện này cố gắng, sau đó lại tìm kiếm biến hóa liền dễ dàng nhiều. Lúc này đường Tam tâm tư đều tại cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử bên kia, cũng không lo được võ băng kỷ một chút phải chăng có thể tiếp thu được, rứt khoát nhiều lời một chút. Nghe đường Tam mà nói, võ băng kỷ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, đờ đấn cùng ở bên người đường Tam hành tẩu. Nếu như nói hôm qua đường Tam cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, vậy hôm nay chính là ngay cả nóc phòng đều cho sốc lên. Băng nguyên tác trong lòng hắn phảng phất cởi bỏ áo khoác. Đem bản chất nhất đồ vật lộ ra. Bạo tạc, công phòng nhất thể, bạo tạc, công phòng nhất thể. Một đường đi xuống núi, võ băng kỳ không nói nữa cái gì, nếu như bây giờ có lựa chọn, hắn muốn lập tức trở về hảo hảo nghiên cứu. Nhưng hắn nhiệm vụ là bồi tiếp đường Tam, bảo hộ đường Tam chu toàn, tự nhiên không có khả năng cứ như vậy trở về. Cho nên hắn cùng ở bên người đường Tam, một bước một xu thế. Hắn kỳ thật không biết mình đi đường gì, đầy đầu đều là ba nguyên tố phải làm thế nào khống chế. Như thế nào phát huy uy lực của nó, như thế nào tại ổn định băng nguyên tố bên trong thêm người một chút nhân tố không ổn định đến khống chế nó bạo tạc. Như thế nào khống chế, như thế nào gia nhập, thêm nhiều người thiếu, như thế nào khống chế. Những này phân loạn suy nghĩ trong lúc nhất thời để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Đường Tam mừng rỡ như vậy, hai người tất cả muốn tất cả, trong đầu hắn suy nghĩ so võ băng kỷ không biết phân loạn gấp bao nhiêu lần, kiếp trước từng màn, kiếp này tưởng niệm tìm kiếm được nàng vui sướng, còn có sắp lần nữa nhìn thấy nàng tâm thần bất định. Hạ Sơn, bọn hắn liền tiến vào trong gia lý thành tâm. Đường Tam sớm đã đem gia lý thành địa đồ nghiên cứu rất nhiều lần, nhất là từ học viện đến trung tâm chợ đường, trong lòng của hắn sớm có dự định, cho nên chớ nhìn hắn đối với nơi này chưa quen thuộc, nhưng trên thực tế một chút đường quanh co đều không có đi, một đường hướng trong thành mà đi. Phó Băng Kỳ lúc này nhìn qua có chút ngơ ngác, dù sao hắn đi theo Đường Tam, Đường Tam đi như thế nào hắn liền đi như thế nào cũng không biết muốn đi đâu mà với hắn mà nói không có gì so suy nghĩ như thế nào khống chế hắn băng nguyên tố chuyện trọng yếu hơn mặc đường phố qua ngõ hẻm đường tam mang theo võ băng kỹ thuận bên đường duyên tiến lên trên người bọn họ đều mặc lấy thống nhất trang phục đây là học viện phát màu xanh quần áo bên trên có gia lý học viện tiêu ký đương nhiên không phải học viên tiêu ký mà là phụ thuộc tiêu ký bọn hắn thân phận bây giờ chính là gia lý học viện phụ thuộc cái này muốn so bình thường phụ thuộc thân phận cao hơn nhiều Không có tình huống đặc biệt, phổ thông yêu quái sẽ không tìm phiền phức của bọn hắn. Đường tam căn bản không tâm tư chú ý đoạn đường này đi tới trải qua địa phương nào. Khi hắn dần dần tới gần gia lý quảng trường thời điểm, tim của hắn đập bắt đầu gia tăng tốc độ, thậm chí có chút hoạn đến huệ mất nếu là Mỹ công tử không tại cửa hàng trà sữa nên làm cái gì. Nếu là cửa hàng trà sữa Mỹ công tử không mở làm sao bây giờ. Dù sao tại yêu quái này trong thế giới, nhân loại phụ thuộc tùy thời đều có đứng trước nguy hiểm khả năng. Huống chi Mỹ công tử cùng nàng mụ mụ đều đẹp như vậy. Xa xa, rốt cục thấy được ra lý quảng trường, đường Tam hít sâu một hơi, ổn định lấy tâm thần của mình. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó bước nhanh hướng trong quảng trường đi đến. Lúc này là buổi chiều, sắc trời hay là sáng tỏ, chỉ là qua mỗi ngày nóng nhất đoạn thời gian kia. Đường Tam đầu tiên nhìn thấy chính là gốc đại thụ kia, lúc trước hắn chính là đứng tại đó dưới gốc đại thụ chờ đợi vương Diên Phong. Ánh mặt trời chiếu sáng tại đại thụ trên tán cây. Trên mặt đất rơi xuống lượn quanh bóng cây. Tại cái kia quang ám giao thoa ở giữa, xa xa, hắn thấy được gian kia cửa hàng trà sữa. Đúng vậy, nó vẫn còn, cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử vẫn còn ở đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, đường tam liền đem linh tê tâm nhãn cùng tử cực ma đồng phát động đến cực hạn. Ở bên cạnh hắn võ băng kỳ có cảm ứng, vô ý thức quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nhìn thấy đường tam trong hai mắt tử quang lượn lờ, võ băng kỳ không khỏi lấy làm kinh hãi. Đường tam bước chân thả chậm xuống tới, phản phất sợ ảnh hưởng đến phương xa kia bị hắn nhìn chăm chú người. Cửa hàng trà sữa cùng hắn lần trước tới thời điểm cũng không có cái gì khác biệt, cửa ra vào mua sắm trà sữa yêu quái nối liền không dứt. trong tiệm có hai đạo thân ảnh kiều tiểu đang bận rộn lấy. Nàng tại, nàng thật tại, nàng vẫn là như vậy đẹp, trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cằm thon thon, có lẽ là bởi vì bận rộn, trên má của nàng có hai đoàn đỏ ửng, lộ ra phấn nộn phấn nộn. Tóc dài bị nàng dùng một cây mộc từng cuộn tại trên đỉnh đầu, lộ ra thon dài cái cổ. Mấy cây toái phát tàn mát tại trắng nõn cái cổ chung quanh, theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng phiêu động, tràn đầy khí tức thanh xuân. Hôm nay nàng mặc chính là một thân màu đen quần áo, nhìn qua mười phần lưu loát. Trong bất chi bất giác, Đường Tam chạy tới dưới đại thụ, đứng tại bóng cây bên trong, ngơ ngác nhìn cửa hàng trà sữa bên trong bận rộn người. Tiểu Đường, tới rồi sao? Bên tai truyền đến võ băng kỳ thanh âm, Đường Tam không nhìn hắn. Chỉ nói là, chúng ta nghỉ một lát đi. a tốt, phó băng kỳ không nghi ngờ gì. Hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm tại cả ngộ băng nguyên tố trong thế giới. Ước gì dừng lại an tĩnh một lát, dễ dàng cho tốt hơn suy nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế là, trung tâm của gia lý quảng trường dưới đại thụ, xuất hiện hai nhân loại phụ thuộc ngốc tử. Một cái ngơ ngác đứng đấy, si ngốc nhìn qua cửa hàng trà sữa. Một cái khác thì ngơ ngác ngồi, hai tay hợp giữ tại cùng một chỗ, bờ môi mấp máy, không biết tại lầm bẩm cái gì. Thẳng đến buổi chiều ánh nắng dần dần lướt qua cửa hàng trà sữa, Thái Dương muốn xuống núi, đường tam mới hồi phục tinh thần lại. Hắn liền đứng ở chỗ này một mực nhìn lấy nàng, xa xa nhìn xem, nhìn xem thân ảnh của nàng, nhìn xem nàng bình an vô sự, nội tâm của hắn người phần thỏa mãn. Hắn kỳ thật vẫn luôn không nghĩ tới muốn đi tiếp xúc nàng, bởi vì hắn cảm thấy mình bây giờ còn không có tư cách này tại có đầy đủ thực lực bảo hộ nàng trước đó hay là đừng đi tiếp cận nàng cho thỏa đáng đường tam quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại dưới đại thụ võ băng kỳ võ băng kỳ lúc này còn như si như say đắm chìm tại trong thế giới của mình không thể tự kiềm chế đâu ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy võ băng kỳ trên tay bốc lên một nắm băng vụ. đường tam hít sâu một hơi lấy ra hai viên yêu tệ sau đó quay đầu nói với võ băng kỳ đại sư huynh người tại chỗ này đợi ta một chút ta đi cấp người mua chèn uống ta võ băng kỳ đáp ứng một tiếng Vẫn như cũng ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ của hắn hoàn toàn ở băng nguyên tố trường. Khống bên trên, đối với những chuyện khác, căn bản không thèm để ý. Đường Tam lần nữa hít sâu một hơi, gặp lại Mỹ Công Tử, nội tâm của hắn lớn nhất cảm xúc là kích động, trừ kích động bên ngoài còn có tâm thần bất định, khẩn trương. Loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, liền xem như kiếp trước hắn cũng chưa từng trải qua, có điểm giống là muốn đi ra mắt. Có thể đường Tam kỳ thật cũng không biết chính mình hình dung đúng hay không, dù sao. Hắn chưa bao giờ cùng nhau qua thân. Mang theo phức tạp như vậy cảm xúc, hắn bất tri bất giác đã đi tới cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử bên ngoài. Thời gian này đến đây mua sắm trà sữa yêu quái không ít, đường Tam yên lặng ở phía sau xếp hàng, cùng chung quanh thân hình cao lớn yêu quái so sánh, thân hình của hắn quả thực có chút nhỏ gầy, một chút đều không đáng chú ý. Trong cửa hàng Mỹ Công Tử cùng tiểu điếm kia viên căn bản không nhìn thấy bị che chắn hắn. Nhưng đường Tam có thể cảm nhận được các nàng khí tức còn có thể nghe được Mỹ công tử thanh âm dễ nghe. Tạ ơn, lại đến, nàng kỳ thật đã nói như thế mấy chữ, có thể nghe vào đường tam trong tai, khiến cho trong lòng của hắn có chút phát run. Trong đầu hắn không khỏi hiển hiện kiếp trước thê tử âm dung tiếu mạo, nàng ở trước mặt hắn luôn luôn cười nhẹ nhàng, lặng lẽ mà nhìn xem hắn, dù là qua rất nhiều năm, hắn vẫn như cũ rõ ràng đoạn địa nhớ kỹ bọn hắn năm đó lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh. Khi đó nàng nói câu nói đầu tiên là ta gọi tiểu vũ, vũ của khiêu vũ Mà ở thế giới này lần nữa lúc gặp mặt, nàng nói lại là một câu nói khác, nàng nói nàng gọi Mỹ công tử. Anh công tử, trà sữa chế tác được nhanh, bán được cũng nhanh, mua được yêu quái lần lượt nhanh chóng rời đi. Đường Tam theo đội ngũ hướng về phía trước bắt bước, rốt cục cũng nhanh muốn đến phiên hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên, khoảng cách gần đối mặt Mỹ công tử thời điểm, một cỗ đại lực từ trên bờ vai chuyển đến, hắn bị cậy mạnh đẩy đi ra. Dưới chân lảo đảo mấy bước, hắn thoát ly đội ngũ. Đẩy ra đường tam. Là một cái vóc người cường tráng, ướn cái bụng phệ yêu quái, yêu quái kia khóe miệng mọc ra hai cây răng nanh thật dài, đặc thù hết sức rõ ràng. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đường tam mắt, trực tiếp quay người đối với Mỹ công tử nói đến người cốc sữa trà. Mỹ công tử ngẩng đầu, nhìn xem bị đẩy đi ra đường tam. Đường tam trước đó lòng tràn đầy đầy mắt đều là Mỹ công tử, căn bản không có dự liệu được có người sẽ ở lúc này đẩy chính mình. Hắn rất giật mình, tùy theo lửa giận ngút trời. Mỹ công tử nhìn đường tam một chút. Sau đó ánh mắt chuyển hướng cái kia hẳn là hào chư tộc yêu quái, Thản nhiên nói, người không có xếp hàng. Hào chư yêu sửng sốt một chút, ta làm sao không có xếp hàng. Ta một mực tại xếp hàng, nghĩ công tử Thản nhiên nói, người không có xếp hàng. Người có ý tứ gì? Hào chư yêu phẫn nộ, đang lúc hắn muốn phát tác thời điểm, đứng tại phía sau hắn một cái khác yêu quái đột nhiên bắt lại bờ vai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Hào chư yêu ánh mắt thay đổi, sau đó chậm rãi lui về sau một bước tránh ra vị trí phía trước. Mỹ Công Tử hướng phía đường Tam vẫy vẫy tay, đường Tam lúc này đã hoàn toàn kịp phản ứng, hắn hơi kinh ngạc, những yêu quái này vậy mà thật sẽ tuân thủ trật tự. Nhưng hắn lúc này, thầm nghĩ đến càng nhiều, là như thế nào có thể khoảng cách gần nhìn xem Mỹ Công Tử. Đường Tam nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi vào ngoài cửa hàng, nhìn xem sau quầy Mỹ Công Tử, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút trăm mối cảm xúc mồn ngang. Người muốn cái gì, Mỹ Công Tử hỏi, thanh âm bình thản, Đường Tam có chút cả lăm mà nói ta, ta muốn, hai chén, hai chén trà sữa. Tốt, hai cái yêu tệ, Mỹ Công Tử cầm qua hai chén trà sữa, dùng cái túi sắp xếp gọn đưa cho hắn. Đường Tam đem hai cái yêu tệ đưa tới, Mỹ Công Tử lại chỉ chỉ trước mặt đường Tam một cái khay, trong khay thả đều là yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được, nàng là không nguyện ý lấy tay trực tiếp tiếp tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đem trong tay yêu tệ đặt ở cái kia trên khay, lại đem trà sữa nhận lấy. Đi nhanh một chút đi, Mỹ công tử nhìn hắn mắt nói ra, đường tam cơ hồ là thốt ra, người tại sao muốn bán trà sữa A? Mỹ công tử rõ ràng bị hắn hỏi được sướng sờ, bên cạnh nhân viên cửa hàng không khỏi phốc một tiếng cười, còn có người hỏi cái này ngu sao vấn đề. Thực trà sữa đương nhiên là vì kiếm tiền A, kiếm tiền đương nhiên là bởi vì thiếu tiền A, Mỹ công tử tựa hồ không có nghe được nhân viên cửa hàng mà nói. Nhìn xem đường Tam, nói kiếm tiền nuôi gia đình. a nha mua xong còn không đi, muộn thanh muộn khí thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua hào chữ yêu, quay người rời đi. Đi ra mấy bước, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại Mỹ Công Tử. Hắn nhìn thấy Mỹ Công Tử nhân thịnh lông mày, sau đó hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn nhanh đi. Hắn còn chú ý tới, Mỹ Công Tử tại cho con nhím kia yêu trang trà sữa thời điểm. Tốc độ rõ ràng so cho mình trang trà sữa thời điểm muốn chậm. Nàng đây là đang quan tâm ta, sợ ta ăn thiệt thòi sao. Nàng sợ cái kia hào chi yêu mua xong trà sữa đằng sau nhầm vào ta. Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ là bởi vì quá để ý, cho nên, ngay tại lúc này, hắn mới đặc biệt mẫn cảm. Một lần nữa trở lại dưới đại thụ, hắn đem một chén trà sữa đưa cho võ băng kỳ. Võ băng kỳ hơi kinh ngạc tiếp nhận trà sữa, hỏi đây là cái gì? Trà sữa? Đường Tam chỉ chỉ xa xa cửa hàng trà sữa Mỹ Công Tử, ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia bận rộn thân ảnh bên trên. À, có phải hay không muốn đi rồi? Võ Băng Kỳ hỏi, ừm, um, đi thôi, đường Tam không muốn cho Mỹ Công Tử mang đến bất cứ phiền phức gì, thật sâu coi lại bên kia một chút, cùng Võ Băng Kỳ cầm trà sữa rời đi. Trà sữa không phải rất ngọt, mang theo nhàn nhạt mùi sữa, vẫn còn ấm ấm hương vị. Đường Tam một bên uống vào, vừa cùng Võ Băng Kỳ đi về phía trước. Ánh mắt hai người đều có chút mờ mịt, đi trong chốc lát, đường tam đột nhiên phát hiện, chính mình giống như đi lầm đường. Hắn lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng quỷ quỷ chỗ ở đi đến. Kỳ thật, từ bên này đi quỷ quỷ nơi đó rất xa, nhưng như là đã nói với quan Long Giang, hắn không thể không đi một chuyến. Chỉ là dọc theo con đường này, trong đầu hắn đều là thân ảnh kia. Nếu là mỗi ngày đều có thể canh giữ ở bên người nàng nên, tốt bao nhiêu a? quỷ quỷ lữ điếm hết thảy như thường. Khi đường tam đi vào nàng bên này thời điểm, trời đều đã đen. Quỷ quỷ nhìn thấy đường tam cùng võ băng kỷ, lấy làm kinh hãi. Sao ngươi lại tới đây? Đây là, đây là bạn tốt của ta. Đường tam vội vàng giới thiệu một câu, ở bên ngoài, hắn không có sương hô võ băng kỷ vì đại sư huynh. Võ băng kỷ lúc này đã lấy lại tinh thần, hắn lúc này, thần thái sáng láng, hiển nhiên là lúc trước nghĩ làm lại có đoạt được. A-di mạnh khỏe, ta là võ băng kỷ. Cùng tiểu đường ở cùng nhau tại gia lý học viện tiểu trấn bên kia. Phó băng kỷ nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quỷ quỷ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Mỉm cười nói. Mau vào đi. Tiến đến lại nói. Nàng mang theo hai người tới tiểu lữ điếm trong một gian phòng. Cho bọn hắn làm ăn chút gì. Đóng cửa thật kỹ. Mới hướng đường tam hỏi. Ngươi làm sao đột nhiên đến đây? Là có chuyện gì không Đường Tam nói, ta đến xem ngài, còn có, vương lão sư bọn hắn thế nào, tất cả mọi người còn tốt chứ. Quỷ quỷ nghe hắn hỏi là cái này, nhẹ nhàng thở ra, nàng thật sợ là xảy ra chuyện gì tình huống đặc thù, ca bên kia không có việc gì. Chuyện ngày đó huyên náo phi thường lớn, hiện tại đã lên cao đến hai cái chủng quần đối kháng. Nghe nói phong lang chấn lãnh chúa chết rồi, lãnh chúa này thân phận không tầm thường, nghe nói là phong lang vương trực hệ huyết mạch. Không biết vì cái gì qua bên kia làm cái tiểu lãnh chúa, nhưng hắn huyết mạch vị phần vẫn còn ở đó. Sau khi hắn chết, phong lang vương nổi giận, thề muốn báo thù, phong lang tộc cùng thiểm báo tộc đã liều mạng mấy trận. Thôn chấn bên kia ngược lại tương đối bình tĩnh, nghe nói đại tư tế cũng đi, hiện tại trên thị trấn không có để ý sự tình, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Đường Tam nghĩ nghĩ, nói, vậy có hay không khả năng đem bọn hắn nhận được trong thành đến đâu? Bọn hắn lưu tại bên kia tóm lại không an toàn. Lấy hắn những năm này đối với yêu quái tộc hiểu rõ, chỉ có gia lý thành dạng này thành phố lớn mới có trật tự. Bên ngoài căn bản cũng không có trật tự có thể nói, hết thảy toàn bằng thực lực, có thực lực ngươi liền có thể sống sót, không có thực lực, như vậy tùy lúc đó có khả năng mà lâm nguy hiểm. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, quỷ quỷ cười nói, ngươi thật là một cái hảo hài tử. Yên tâm đi, tổ chức đã đang chuẩn bị, ngươi tại học viện biểu hiện tốt một chút, ngươi bây giờ đại biểu phong lang nhất mạch truyền thừa, biểu hiện của ngươi càng tốt Tổ chức tự nhiên là sẽ đối với người lão sư bên kia càng nặng xem. Người hiểu ý của ta không? Đường Tam tự nhiên nghe hiểu, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sắc trời không còn sớm, các người trở về cũng rất muộn, mau ăn ít đồ, sau đó sớm đi trở về đi. Trên đường chú ý an toàn, quỷ quỷ thúc giục nói. Nàng đương nhiên không biết đường Tam hôm nay đến xem nàng hoàn toàn là tiện thể chân. Nàng còn tưởng rằng hắn là chuyên môn đến xem chính mình, trong lòng có chút cảm động. Ăn xong cơm tối. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ lên đường, trở về cứu thục học viện. Đi trên đường, Võ Băng Kỳ đột nhiên hỏi, người hôm nay có điểm gì là lạ a Trên quảng trường cái kia bán trà sữa cô nương người biết. Đường Tam sững sờ, gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Hắn còn tưởng rằng Võ Băng Kỳ thật hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình đâu, không nghĩ tới hay là chú ý tới. Võ Băng Kỳ nói, đến tột cùng là biết hay là không biết đâu. Đường Tam nói, gặp một lần. Lần kia ta cùng vương lão sư đến phong lang tộc tổ, tổ phòng tặng lễ đơn, ta chờ hắn ở bên ngoài thời điểm liền đứng tại đó dưới gốc đại thụ, nàng nhìn thấy về sau, đưa ta một chén trà sữa. Phó băng kỳ mỉm cười, nói, ngươi xin phép nghỉ là vì đi ra nhìn nàng ha. Ơn, nàng là thật rất đẹp, ta lúc ấy một mực tại suy nghĩ băng nguyên tố như thế nào khống chế, như thế nào tiến bộ, mà lại khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như cũng bị mỹ mạo của nàng hấp dẫn. Khó trách ngươi sẽ có phản ứng như vậy, nói đến đây. Võ băng kỳ nụ cười trên mặt thu liếm mấy phần, nói, bất quá, tiểu đường ta phải nhắc nhở ngươi, có thể tại trung tâm thành phố Quảng Trường mở tiệm bán trà sữa, nàng nhất định có rất mạnh bối cảnh. Không chừng là cái nào cường đại chủng quần phụ thuộc, cho nên mới có thể an an ổn ổn ở nơi đó bán trà sữa, mà không có yêu quái nháo sự. Dung mạo xinh đẹp cô nương ai không thích, bất quá ngươi còn như thế nhỏ, về sau hay là ít đến tốt. Nói đến đây... Hắn dừng lại một chút, nụ cười trên mặt một lần nữa nở rộ, nhà nàng trà sữa ngược lại là rất tốt uống. Ừm ân, đường tam gật đầu đáp ứng, tiếp nhận võ băng kỳ hảo ý. Đến, đương nhiên vẫn là muốn tới, nàng bán trà sữa là bởi vì thiếu tiền sao? Tại sao phải thiếu tiền như vậy đâu? Cửa hàng trà sữa xinh ý nhìn rất tốt, không biết nàng cần bao nhiêu tiền. Đây là đường tam tại gặp qua Mỹ công tử đằng sau, trong đầu một mực tại suy nghĩ sự tình. Ân, tranh thủ sớm một chút lại đến. Trở lại cứu thục học viện thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, võ băng kỷ đi hướng quan long giang phục mệnh, đường tam thì trực tiếp trở về gian phòng của mình. Đóng kỹ cửa phòng, đường tam thở vào một hơi dài. Hắn lên giường, đem chính mình cái kia chữ vật cái túi nhỏ lấy ra, lại đem bên trong tất cả tiền tệ đều lấy ra ngoài. Nhấp nháy sáng lên nguyên tố tệ, mang theo nồng đậm nguyên tố ba động. Đếm một chút, hắn lại đem tất cả tiền tệ tất cả đều cất vào cái túi nhỏ. Hắn không có nóng lòng minh tưởng. Bởi vì hiện tại hắn tâm không đủ tính Trong đầu hắn nghĩ Tất cả đều là hôm nay nhìn thấy Mỹ công tử Lúc nàng một cái nhân mày một nụ cười Dù là đối với nàng mà nói Hiện tại ta chỉ là một người xa lạ Hay là một cái không có bất luận cái gì Chỗ xuất chúng người xa lạ Nàng cũng vẫn như cũ quan tâm ta Có lẽ là từ đối với đồng tộc quan tâm đi Nàng vô ý thức biểu hiện ra hết thảy Đã chứng minh nàng là như vậy thiện lương Đường tam tại trùng sinh đến thế giới này về sau liền bắt đầu tìm kiếm thê tử Ở trong quá trình này, có mấy món sự tình là hắn lo lắng nhất. Thứ nhất, tự nhiên là có thể hay không tìm tới thê tử. Thứ hai, chính là thê tử phải chăng còn có được kiếp trước như thế tâm tính. Hắn rất sợ gặp chuyển thế thê tử về sau, phát hiện lòng của nàng đã không phải là đã từng như thế. Nhất là tại yêu tình đại lục chỗ như vậy, hắn không sợ thê tử lại yêu quái, lại sợ thê tử tâm tính phát sinh to lớn cải biến. Hiện tại xem ra, thượng thiên hay là chiếu cố chính mình, trong cõi u minh thiên ý để cho mình tìm được nàng. Mặc dù dung mạo của nàng có biến hóa, khí chất khác biệt, nhưng nàng vẫn như cố thiện lương, vẫn là như vậy đẹp. Mà lại nàng đã biến thành nhân loại, nếu như nàng là nhân loại phụ thuộc mà nói, trên thân tự nhiên sẽ có một ít yêu quái tộc huyết mạch. Nhưng cái này có trọng yếu không? Kiếp trước, thê tử của hắn bản thân là hồn thú nhu cốt thỏ, luyện 100.000 năm mới thành nhân đó ha. Đối với những này, đường tam không có chút nào để ý. Hưng phấn là hắn lúc này duy nhất cảm thụ. Lần nữa nhìn thấy Mỹ công tử, lần nữa cảm nhận được khí thức của nàng, cảm nhận được nàng thiện lương, thật là quá tốt rồi. Mình bây giờ, còn không có đi quấy giày tư cách của nàng, chỉ có nhanh một chút mạnh lên, trở nên đủ cường đại đằng sau, mới có tư cách đi bên người nàng thủ hộ nàng, để nàng một lần nữa yêu chính mình, trở thành thê tử của mình, giúp nàng tu luyện tới thần cấp, về sau tốt một nhà đoàn tụ. Trước mắt đến xem, gánh nặng đường xa, vạn sự khởi đầu nan, bất quá hôm nay gặp mặt, cuối cùng là mở đầu này đi. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, hưng phấn bị cố gắng tu luyện bốn chữ thay thế. Nhìn thấy Mỹ công tử là đối với hắn tu luyện lớn nhất khích lệ. Đường tam cuộn đằng minh tưởng, hắn quyết định hôm nay nhất định phải đem còn lại phong hùng huyết mạch chi lực triệt để hấp thu, để cho mình huyền thiên công tiến thêm bước. Hấp thu phong hùng toàn bộ huyết mạch chi lực về sau, chính mình huyền thiên công hẳn là có thể đủ tiếp gần đệ ngũ trọng trung đoạn, phong lang huyết mạch lạc ấn đạt tới ngũ giai đỉnh phong không có vấn đề gì cả. Cố gắng tu luyện đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai chương trình học vẫn như cũ. Buổi sáng là thể năng khóa, đường Tam chủ động cho mình tăng lên phối trọng, không cần Mộc Vân Vũ nói, hắn liền cho mình lên 10 khối kim loại, sau đó bắt đầu toàn lực bắn vọt. Nhìn xem hắn cái kia cố chấp ánh mắt, Mộc Vân Vũ cảm thấy mình căn bản không cần căn dặn cái gì. Chờ đến giữa trưa trở về, đường Tam không tiếp tục hãng chót, mà là tại 16 học viên bên trong, xếp hàng thứ 8. Phải biết. Đây mới là hắn lần thứ hai thân trên có thể khóa. Sau bữa cơm trưa, đường tam tìm được võ băng kỳ. Đại sư huynh, ta muốn tiếp cái nhiệm vụ. Đường tam nói với võ băng kỳ, ngươi muốn nhận nhiệm vụ. Vội vã như vậy sao? Võ băng kỳ hơi kinh ngạc nói. Đường tam gật gật đầu, nói ta muốn lời ít tiền. Võ băng kỳ bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng đúng, chúng ta tu luyện hay là cần rất nhiều tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Vậy ngươi muốn tiếp dạng gì nhiệm vụ Đường Tam không chút do so dự nói, ta muốn tiếp bồi luyện nhiệm vụ. Phó băng kỳ giật mình, người muốn đi ra lý học viện tham dự bồi luyện. Bồi luyện tính nguy hiểm so với đi săn giết yêu thú còn muốn lớn. Dù sao, những yêu quái tộc kia học sinh có thu lại không được tay thời điểm. Còn có, người phong nhận khống chế. Đường Tam nói, ta sẽ không bại lộ quá nhiều. Bồi luyện thu nhập tương đối cao, ta muốn thử một chút. Phó băng kỳ nghĩ nghĩ, nói, người còn nhỏ, cái này ta không có khả năng đáp ứng ngươi. Ta muốn đi hỏi một chút lão sư, được, đường tam nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, lựa chọn bồi luyện nhiệm vụ là hắn nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Sở dĩ chọn lựa như vậy, một cái là bởi vì thông qua bồi luyện, hắn có thể càng nhiều tiếp xúc yêu quái, lấy hắn hiện tại đối với huyền thiên công lực khống chế, cùng đối với huyền thiên công cùng thôn vệ quan hệ trong đó lý giải. Hoàn toàn có thể làm được thôn vệ đối phương huyết mạch chi lực lại không để cho đối phương phát hiện. Tại một cái yêu quái trên thân, chỉ thôn vệ chút ít huyết mạch, sự giúp đỡ dành cho hắn sẽ không quá lớn. Nhưng bồi luyện nhiều lần, góp gió thành bão, những này hấp thu mà đến huyết mạch chi lực có thể giúp hắn tốt hơn tu luyện huyền thiên công, để tu vi của hắn tăng lên càng nhanh. Huyền thiên công thôn vệ chi lực đối với đường tam tới nói tuyệt đối là tu luyện đường tắt. Hiện tại hắn đã đạt đến ngũ sai. Chân thực sức chiến đấu đã có lục dai, xem như có sức tự vệ nhất định. Dưới loại tình huống này, hắn liền muốn mau chóng mà tăng lên chính mình, để cho mình tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Có thể thi đậu ra lý học viện yêu quái, đều là tất cả đại yêu quái tộc huyết mạch thuần chính tồn tại. Phong lang tộc chỉ là tứ đảng yêu quái tộc, nó thuần chính phong lang vương huyết mạch đều mang cho đường tam chỗ tốt không nhỏ, huống chi là càng cường đại hơn mặt khác tầng cấp yêu quái tộc đâu. Cho nên, bồi luyện với hắn mà nói là tốt nhất phương thức tu luyện Hắn muốn làm, chính là khống chế tốt chính mình tăng lên tốc độ Về phần thôn phệ tới khác biệt huyết mạch chi lực hình thành huyết mạch lạc ấn Hắn có thể có lựa chọn vứt bỏ hoặc là dung hợp Phó băng kỳ trước tiên đi tìm quan Long Giang Để đường Tam không nghĩ tới chính là Tại xế chiều chương trình học trước khi bắt đầu Tới tìm hắn không phải quan Long Giang Mà là hắn trưởng chấn lão sư Tiểu đường, người đi theo ta một chút Trương Hảo Hiên đem đường Tam kêu đi ra Mang về gian phòng Đường Tam đóng ký cửa phòng Ở giữa, lão sư ngài sao lại tới đây Trương Hảo Hiên lông mày hơi thịnh Nói ta nghe Quan Long Giang nói Người muốn tiếp ra lý học viện bồi luyện nhiệm vụ Vì cái gì Đường Tam nói ta đi vào học viện đã có mấy ngày Các lão sư dạy bảo đối với ta trợ giúp rất lớn Cũng cho ta đối với yêu quái tộc có nhận thức nhiều hơn Nhất là tại yêu quái tầng cấp phương diện Ta so sánh một chút ta trước mắt có huyết mạch lạc ấn Đều là yếu nhược Lấy tầng thứ tư cấp yêu quái tộc huyết mạch làm chủ Nếu như ta muốn trở nên càng thêm cường đại Liên cần thôn về tầng cấp cao hơn yêu quái tộc huyết mạch chi lực. Đi ra lý học viện bồi luyện là lựa chọn tốt nhất. Đối với Trương hạo Hiên, Đường Tam không có dấu giếm. Trương hạo Hiên trầm giọng nói, nhưng cứ như vậy, người có rất lớn có thể sẽ bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả sẽ như thế nào, người hẳn là rõ ràng. Đường Tam nói, sẽ không bại lộ, ta có nắm chắc. Bởi vì ta hấp thu huyết mạch chi lực của bọn hắn lúc, sẽ khống chế số lượng. Chỉ là sói mòn một chút huyết mạch chi lực. Bọn hắn không có quá rõ ràng cảm giác. Trương Hảo Hiên nói, ngươi không nên quá vội vàng, bình ổn mà tăng lên mới là trọng yếu nhất. Ngươi bây giờ tình huống mặc dù chỉ có ta biết, nhưng ta mấy ngày nay cẩn thận suy nghĩ qua tình huống của ngươi. Nếu như như ngươi loại này phương thức tu luyện cuối cùng có thể lấy được thành công, thậm chí đột phá đến thần cấp mà nói, đối với chúng ta cả nhân loại tới nói, đều là có tính đột phá. Ngươi huyền thiên công phương pháp tu luyện, ta đã âm thầm bắt đầu tìm hài đồng thử, xem bọn hắn có thể hay không tu luyện Nếu như có thể mà nói, cái kia ý nghĩa sẽ phi thường trọng đại. Ngài đã tìm người thử. Đường Tam Kinh ngạc hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó Trương Hảo Hiên nói qua, huyền thiên công muốn trước hoàn toàn giữ bí mật. Trương Hảo Hiên khoát khoát tay, nói, không phải như người nghĩ. Ta chỉ là tìm còn không có thức tỉnh yêu thần biến, đồng thời phụ mẫu hoàn toàn là nhân loại hài tử tiến hành nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể sinh ra người huyền thiên bảo lục bên trong chỗ ghi lại loại kia khí. Chỉ là nông cạn nhất tu luyện. Nếu như có thể sinh ra loại kia khí, vậy liền chứng minh nhân loại chúng ta có thể tu luyện loại công pháp này. Nếu như không có khả năng, cái kia huyền thiên công ý nghĩa liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ta phía sau sẽ lại để cho có yêu quái khác huyết mạch nhân loại tiến hành nếm thử, thí dụ như giống như người có được phong lang huyết mạch. Đường Tam gật gật đầu, nói, ngài thử một chút cũng tốt. Hắn kỳ thật cũng cân nhắc qua phương diện này vấn đề, thậm chí trước đó cũng làm cho vương gia ba huynh đệ cùng lăng một tuyết tu luyện qua huyền thiên công. Nhưng hắn khi đó liền phát hiện, có được phong lang huyết mạch bọn hắn, là không tu luyện được huyền thiên công. Nhân loại bình thường hắn ngược lại là còn không có để cho người ta thử qua, Trương hạo Hiên đi thử xem cũng tốt. Trương hạo Hiên nói, người thôn vệ huyết mạch chi lực của ta thử một chút. Nói, hắn hướng đường Tam đưa tay phải ra. Đường Tam biết, đây là Trương hạo Hiên để hắn biểu hiện ra tại trong quá trình thôn vệ, làm sao không bị đối phương phát hiện. Cái này mới là quyết định phải chăng cho phép hắn tiếp bồi luyện nhiệm vụ mấu chốt. Đường Tam không có đi bắt Trương Hạo Hiên tay, mà là đột nhiên vung ra hữu quyền, hướng Trương Hạo Hiên vào đầu đánh tới. Trương Hạo Hiên thực lực cường đại, vô ý thức phất tay, một bàn tay đem Đường Tam tay đẩy ra. Đường Tam lui về sau một bước, mỉm cười nói, ngài cảm giác gì? Trương Hạo Hiên sững sốt một chút, cảm giác gì? Hắn vô ý thức nhìn một chút tay của mình, tại vừa mới đẩy ra Đường Tam một chớp mắt kia, tựa hồ cũng không có cảm giác đặc biệt gì a. Hắn chỉ là điều động tự thân huyết mạch chi lực. Đem đường Tam một trường vỗ mở mà thôi, bên trong huyết mạch chi lực cũng không có cái gì biến hóa. Đường Tam nói, ta đã thành công thôn vệ ngài tiêu huyết mạch chi lực, chỉ là một chút xíu, nhưng hình thành một cái hai dai huyết mạch lạc ấn không có vấn đề. Nếu như ngài là cùng ta tu vi không sai biệt lắm yêu quái, chúng ta tiếp tục chiến đấu, mỗi lần ta hấp thu một chút xíu, một trận chiến đấu xuống tới, ta hấp thu đến huyết mạch chi lực liền không ít. Đem nó chuyển hóa làm huyền thiên công năng lượng nói khẳng định phải so ta tu luyện một ngày lấy được số lượng nhiều. Mà càng là cùng ta tu vi tới gần đối thủ, ta tại kiều phệ thời điểm, bọn hắn liền càng không dễ dàng cảm giác được. Cái này độ ta là có thể khống chế. Trương hạo Hiên nhìn xem trong mắt lộ ra lấy tự tin đường tam, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình có chút xem không hiểu tên đệ tử này. Đường tam tu luyện cái này huyền thiên công không thể nghi ngờ là phi thường kỳ diệu. Thế nhưng là, hắn dù sao chỉ có 9 tuổi a. Tuổi còn nhỏ lại có thể đem huyền thiên công tu luyện được như vậy thành công, đã ngũ sai, thậm chí tại thực chiến thời điểm không thua bởi võ băng kỳ. Luận huyết mạch thiên phú, đường tam là cứu thục học viện tất cả học viên bên trong yếu nhất một cái. Nhưng hắn tu luyện huyền thiên công, có thể thôn vệ nhiều loại huyết mạch chi lực, có được nhiều loại kỹ năng, hắn chỉ sợ mới là thiên phú tốt nhất một cái kia. Trương hạo Hiên hít sâu một hơi, nói ta không đồng ý. a đường tam sướng sở, hắn vốn cho là... Mình đã đã chứng minh thôn về huyết mạch chi lực không dễ dàng bị phát hiện, Trương hạo Hiên hẳn là sẽ đồng ý để cho mình đi đón bồi luyện nhiệm vụ, không nghĩ tới lại nghe được một câu không đồng ý. Trương hạo Hiên trầm giọng nói, ngươi lại lần hướng ta đã chứng minh năng lực của ngươi. Như vậy, đối với cứu thục tới nói, ngươi thì càng là quý giá. Lấy ngươi cái này huyền thiên công tiềm năng, ta hẳn là cho ngươi tầng thứ cao hơn bảo hộ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta nhất định phải để cho ngươi càng thêm điệu thấp. Bồi luyện nhiệm vụ ngươi tạm thời còn không thể tiếp, ta không thể để cho ngươi có bất kỳ gặp được nguy hiểm khả năng. Chờ ngươi đột phá đến đại giai về sau, ta tin tưởng khống chế của ngươi lực còn sẽ có tăng lên, khi đó tuổi của ngươi lớn hơn một chút, ngươi đi đón bồi luyện nhiệm vụ cũng không phải là như vậy lộ ra phục. Ngươi bây giờ mới 9 tuổi, dáng người như vậy nhỏ gầy, nếu như ngươi tại gia lý học viện bên kia bồi luyện hiệu quả rất tốt, có thể không bị đám yêu quái chú ý. Nói thật với ngươi, chúng ta tiểu trấn đã bị yêu quái tộc để mắt tới tương lai học viện cũng có thể muốn chuyển di. Cho nên, người hay là điệu thấp một chút đi. Đường Tam minh bạch, trương Hảo Hiên đây là vì tốt hơn bảo hộ chính mình, nhưng đi học viện làm bồi luyện mới là thích hợp cho hắn nhất phương thức tu luyện. Có thể vị này trưởng trấn lão sư không đồng ý, hắn cũng không có những biện pháp khác. Lão sư, cái kia những nhiệm vụ khác đâu, ta có thể tiếp sao? Đường Tam hỏi, trương hạo Hiên nói, người cứ như vậy thiếu tiền. Đường Tam cười khổ nói, nếu không muốn như nào. Miệng ta túi trống chân A, lão sư. Trương Hảo Hiên đưa tay, ném cho hắn một cái cái túi nhỏ, nói, trong này là một trăm mai yêu tệ, người cầm trước hoa, xem như lão sư đưa cho người lễ gặp mặt. Không cần cùng người khác nói, còn nhiệm vụ, trừ bồi luyện loại, mặt khác người có thể tiếp. Nhưng nhất định phải lấy an toàn của mình làm trọng tiến đến lúc thi hành nhiệm vụ, ít nhất phải ba người đồng hành. Được rồi, đường tam đáp ứng một tiếng, tiếp nhận cái túi, cùng lão sư của mình cũng không có gì tốt khách khí. Trương Hảo Hiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem đường Tam ánh mắt trở nên nhu hòa mấy phần, hắn tâm tình bây giờ là hết sức phức tạp. Tại đường Tam đến trước đó, hắn từ Trương Thiên khiếu nơi đó nghe được tình huống là một cái khống chế phong nguyên tố năng lực rất mạnh học sinh, 9 tuổi liền tu luyện đến tứ dai, có thể là phong lang huyết mạch biến dị. Trên thực tế loại tình huống này học sinh không đáng hắn quá mức coi trọng. Cho nên, lần thứ nhất gặp đường Tam, hắn chỉ là tiến hành thông lệ nói chuyện với nhau cùng khảo nghiệm. Lại không nghĩ rằng, đường Tam hiện ra cho hắn là như vậy thiên phú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, kỳ thật, hắn có chút không biết nên dạy bảo đường Tam năng lực gì cho thỏa đáng. Nhiều thôn vệ một chút huyết mạch chi lực của ta, người cảm thấy thế nào? Trương Hạo Hiên hỏi, đường Tam nói, đó là đương nhiên sẽ đối với tu luyện của ta rất có ích lợi, nhưng cũng sẽ để ngài huyết mạch chi lực tiêu hao rất lớn, cần thời gian đi khôi phục mà lại không có khả năng cắn nuốt quá nhiều, nhiều sẽ làm bị thương đến ngài bản nguyên. Trương Hạo Hiên nói, nếu như ngươi có cần, tùy thời nói với ta. Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói, tạm thời không có vị trí. Hắn cũng không thể nói cho Trương Hạo Hiên, huyết mạch của ngươi ta không vừa ý, không phải đặc biệt thích hợp ta. Trương Hạo Hiên đi, Đường Tam đi tìm võ băng kỳ. Buổi chiều tiếp tục lên lớp, hôm nay lại là khóa thực chiến. Đường Tam trở về thời điểm, đã tiến hành mấy trận thực chiến. Lão sư, ta xin mời cùng đường Tam lại đến một trận thực chiến, kiểm nghiệm một chút hai ngày này chính ta cảm mộ thành quả. Phó băng kỳ nhìn thấy đường Tam trở về, lập tức nói với một ân tình. Có thể, một ân tình gật gật đầu. Phó băng kỳ đi ra, mỉm cười nói, tiểu đường, người có muốn hay không chuẩn bị một chút. Đường Tam cười khổ nói, đại sư huynh, người đây không phải muốn lấy oán trả ơn a? Phó băng kỳ cười nói, xem như thế đi, mau tới. Dạng này, người nếu là lần này còn có thể thắng ta. Ta cho ngươi năm mai yêu tệ. a, đường tam sướng sờ, còn có thể đánh bạc. Phó băng kỳ nói, không, chúng ta đây cũng không phải là cược. Ngươi nếu là thắng ta, liền chứng minh ta còn có thể theo ngươi học đến càng nhiều đồ vật. Đường tam nói, đó chính là tạ sư lễ rồi. Lời vừa nói ra, quan chiến học viên khác cũng không khỏi cười. Phó băng kỳ hơi lường bọn hắn, nói các ngươi đừng cười. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là như vậy. Mấy ngày nay ta cùng đường tam thảo luận liên quan tới nguyên tố khống chế phương diện vấn đề đối với ta trợ giúp phi thường lớn. Học không trưởng ấu, đạt giả vi sư, một ân tình nhìn xem võ băng kỷ, nói bắt đầu đi. Võ băng kỷ lần này không có giống lần trước luận bàn lúc khách khí như vậy, vừa lên đến trong hai mắt liền sáng lên màu băng lam quang mang, cùng lúc đó, chung quanh thân thể hắn băng nguyên tố trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Hắn nhặt lên tay phải, một cái băng cầu tại lòng bàn tay phải của hắn bên trong bắt đầu ngưng tụ. Ngoài dữ liệu của hắn là, đường Tam Động, lại không phải phát xạ phong nhận. Chân trái mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể đường Tam liền bắn ra mà ra, tựa như mũi tên đồng giảng, thẳng đến đối diện võ băng kỷ mà đi. Trong hai tay của hắn đều có một đạo thanh quang ngưng tụ, chính là phong nhận. Chỉ bất quá, lần này trong tay hắn phong nhận cũng không có muốn bắn ra đi ý tứ. Võ băng kỷ sửng sốt một chút, chân trái trên mặt đất một chút, xung quanh nồng đậm băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành chuẩn bị băng thứ hướng ra phía ngoài bắn ra phong tỏa đường tam đường tấn công mà lại hắn phong tỏa không chỉ là chính diện mà là lấy thân thể của mình làm trung tâm tất cả phương hướng đối với đường tam tại lần trước trong chiến đấu sử dụng cái kia như quỷ mị bộ pháp hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ vô luận là hắn hay là trình tử tranh tại bộ pháp kia bên trên đều thua thiệt qua theo võ băng kỳ mình làm dạng này phòng ngự đường tam hẳn là sẽ trực tiếp phát xả phong nhận công kích từ xa lấy đường tam phong nhận cường độ Phá vỡ chính mình băng thứ phong tỏa không khó, nhưng mình cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, thử một chút cùng đường tam thảo luận đằng sau năng lực biến hóa. Mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian, nhưng võ băng kỷ cho là mình tại băng nguyên tố khống chế phương diện đã đã tìm đúng đường, có tiến bộ rõ ràng. Làm cho võ băng kỷ không có nghĩ tới là đường tam cũng không có phát ra trong tay phong nhận, tại băng thứ xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, đường tam liền đã đến băng thứ phía trước. Sau một khắc. Đường Tam trong hai tay ngưng tụ phong nhận như thiểm điện chém ra, chỉ nghe liên tiếp tiếng vang lanh lành, từng cây băng thứ cứ như vậy bị hắn chặt đứt, trong tay hắn phong nhận càng là trực chỉ võ băng kỳ. Hôm nay trận chiến này, đường Tam trong lòng đã có ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì nhận hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử ảnh hưởng, hắn kiên định ý nghĩ, hắn phải cố gắng để cho mình trở nên mạnh hơn, phải cố gắng nhiều kiếm tiền, hắn cần đạt được học viện càng nhiều tán thành, cũng cần tốt hơn mà tăng lên. Võ băng kỳ giật mình, đường Tam đã tới gần hắn. Hắn kinh nghiệm thực chiến là cực kỳ phong phú, thân thể trong nháy mắt hóa thành băng nguyên tố thể, phòng ngự tăng cường đồng thời, đối với băng nguyên tố cảm giác lực cũng đề cao mạnh. Lấy võ băng kỳ thân thể làm trung tâm, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, võ băng kỳ trong tay phải băng cầu đã bay ra ngoài, thẳng đến đường Tam mặt cửa. Ngay tại một cái chớp mắt này, võ băng kỳ trước mắt đã mất đi đường Tam tung tích. Lại là quỷ ảnh mê tung bộ, đường Tam trong tay phong nhận lần nữa chém ra đem võ băng kỳ trung quanh thân thể băng thứ từng cây chặt đứt trong tay hắn phong nhận nhan sắc không ngừng làm sâu sắc đây là một bên chiến đấu một bên áp xúc phong nhận quá trình ầm um, võ băng kỳ trung quanh thân thể còn lại băng thứ đột nhiên đồng thời nổ tung nhấc lên một tầng khí lãng đánh úp về phía trung quanh đường tam tựa hồ sớm có phát giác tại băng thứ nổ tung trong nháy mắt hắn đằng không mà lên đến không trung võ băng kỳ trước đó ném ra băng cầu cũng trên không trung cái kia băng cầu nhan sắc trong nháy mắt biến sâu. Sau đó nổ tung, lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch trì trệ, thân thể có muốn bị đông kết xu thế. Trong chớp nhóng này băng nguyên tố cường độ, so hôm trước bọn hắn thời điểm chiến đấu, rõ ràng cao một cái cấp độ. Phó băng kỳ nhếch miệng lên vẻ tươi cười, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chính mình thả ra năng lực mạnh bao nhiêu. Mà lại tại băng nguyên tố thể trạng thái, chung quanh tất cả băng nguyên tố đều là hắn giác quan. Cận chiến, đường Tam ngươi lần này có thể lựa chọn sai lầm A Ta cái này băng nguyên tố thể, kỳ thật am hiểu nhất lại là cận chiến. Khoảng cách ta càng gần, nhiệt độ liền càng thấp, người nhận ảnh hưởng lại càng lớn, mà ta đối với băng nguyên tố lực khống chế tại khoảng cách thân thể càng gần địa phương cũng là càng cường đại. Bất quá, võ băng kỳ dáng tươi cười chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau một khắc, hắn cũng cảm giác được không thích hợp. Không chung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, còn có không gì sánh được khí tức sắc bén, thân thể đường ta mặc dù có chút hiển cứng rắn, nhưng hắn trong tay phong nhận vung ra ngoài. Hai đạo xanh giới sắc quang mang từ không chung chém xuống, trong nháy mắt hợp hai làm một, hóa thành một đạo to lớn phong nhận, cứng rắn rạch ra hàn ý kia, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại tại không trung lưu lại một đạo vết thích màu đen, thẳng đến võ băng kỳ mà đi. Tiến bộ lại đâu chỉ là võ băng kỳ đâu, đường tam hoàn thành cùng thứ năm cái lạc ấn dung hợp, triệt để hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực, tiến bộ của hắn như thế nào lại so võ băng kỳ nhỏ đâu. Đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong phong lang biến. Khiến cho đường tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện lại lên một tầng nữa Huống chi còn có kim bằng biến mang tới cường độ thân thể tăng lên Để hắn đối với băng nguyên tố sức thừa nhận muốn so hôm trước mạnh rất nhiều Độc bạch nói qua Các bạn học cho hắn ngày đó độ cao áp xúc phong nhận đặt tên gọi phong thần trảm Hôm nay một kích này Đường tam chính là từ phong thần trảm ba chữ này bên trong chiếm được linh cảm Hàn ý từ thân thể hai bên xẹt qua Không có chói tai kêu to Trong nháy mắt kia bộc phát phong nguyên tố cường ngạnh thổi ra hàn ý to lớn phong nhận cơ hồ là trong nháy mắt đã đến võ băng kỳ đỉnh đầu võ băng kỳ cảm nhận được nguy cơ trước tiên liền làm ra phản ứng dưới chân hàn băng đường mòn bắn ra mặt ra đối với băng nguyên tố khắc sâu hơn lĩnh ngộ để hắn thi triển băng nguyên tố phương diện kỹ năng tốc độ so trước đó càng nhanh một chút võ băng kỳ theo hàn băng đường mòn lan tràn bay ngược về đằng sau cùng lúc đó một mặt băng thuẫn đã ngăn tại đỉnh đầu của hắn băng thuận phòng ngự đối với người khác có lẽ có tác dụng đối với đường tam đã không có tác dụng gì hắn có kinh nghiệm băng thuấn cơ hồ là trong nháy mắt phá toái thậm chí liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp đường tam phong thần trảm liền đã từ trên trời giáng xuống nhưng chung quanh lạnh lẽo hàn khí hay là ảnh hưởng tới đường tam tốc độ phong thần chạm cơ hồ là dán võ băng kĩ phía sau lưng lướt qua trực tiếp chạm tại trên mặt đất một đạo thật nhỏ vết rách xuất hiện tại mặt đất cái kia màu đen trong nháy mắt lan tràn bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh audio Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Võ Băng kỳ tiếng rên rỉ, phía sau lưng hiển hiện một đạo tơ máu, hắn băng nguyên tố thể không có thể ngăn ở phong thần trảm dư ba. Đường Tam hành động cũng không có đình chỉ, hắn đương nhiên biết, bởi vì hai người trên tu vi chênh lệch, chính mình cùng Võ Băng kỳ chiến đấu thời gian càng dài kỳ thật đối với mình càng bất lợi, bởi vì rét lạnh hắn tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trong tay hắn phong thần trảm trong nháy mắt nhấc lên, Thân thể xoay tròn, dùng ra hồi toàn trảm. Lần này, phong nhận rốt cuộc rời khỏi tay, cấp tốc xoay tròn lấy, thẳng đến võ băng kỳ mà đi. Từng đạo tường băng lần lượt tại võ băng kỳ trước người dâng lên, nhưng vừa dâng lên liền bị cái kia kinh khủng phong nhận chém ra, võ băng kỳ nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng mỗi một mặt tường băng bị chém ra thời điểm, đều sẽ cấp tốc nổ tung, phá toái, bạo tạc lực lượng để tường băng ngăn cản năng lực có chỗ tăng cường. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, võ băng kỷ phát hiện không hợp lý bởi vì cuồng phong gào thét cái kia cao tốc xoay tròn bên trong phong thần trảm đột nhiên nổ tung hóa thành một đoàn mãnh liệt gió xoáy gió xoáy này không chỉ là lực lượng của gió trong đó còn lôi cuốn lấy những cái kia nổ tung vụn băng mỗi một hạt vụn băng tại cuồng phong quét sạch bên dưới đều tựa như lưỡi dao đồng dạng trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn thôn phệ ta phó băng kỳ giật mình đồng thời đơn giản có chút không thể tin vào hai mắt của mình tiếp theo một cái chớp mắt hắn chỉ có thể cuộn mình thân thể Toàn lực khống chế băng nguyên tố, để cho mình hóa thành băng điêu để ngăn cản cái này đến từ bốn phương tám hướng bão tuyết. Không chỉ là các học viên thấy sợ ngây người, liền ngay cả các lão sư cũng như vậy. Một ân tình khóe miệng co giật lấy, nhiều lần đều muốn xuất thủ, nhưng lại không đành lòng đánh gãy như vậy đặc sắc chiến đấu. Đường tam cùng võ băng kỳ ở giữa chiến đấu, tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại song phương bộc phát cũng rất hung mãnh đơn giản để bọn hắn những này người quan chiến không kịp nhìn. Khi cái kia phong thần trảm nổ tung hóa thành gió xoáy thời điểm, một ân tình chỉ cảm thấy đầu mình ra đều có chút run lên. Đây là dạng gì tinh thần lực mới có thể đi vào đi dạng này khống chế. Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Mà võ băng kỳ tại gió xoáy kia bên trong, lung la lung lay, trên người băng cứng vừa ngưng tụ ra một tầng lập tức liền sẽ bị chế nứt, không ngừng bị lột ra, hắn lại mạnh mẽ băng phong. Đường Tam hít sâu một hơi, bình phục thể nội sao động năng lượng. Vừa mới cái này liên tiếp công kích, đối với hắn huyền thiên công năng lượng tiêu hao cũng không phải là rất lớn, tinh thần lực tiêu hao lại rất lớn. Hắn vận dụng linh tê tâm nhãn, mới đưa phong nguyên tố khống chế được xảo diệu như thế. Phó băng kỳ mấy ngày nay cảm ngộ đều là dưới sự chỉ điểm của hắn lấy được, hắn đương nhiên biết phải làm thế nào khắc chế vừa mới lĩnh ngộ băng nguyên tố bạo liệt cùng áp xúc phó băng kỳ. Không thể không nói, phó băng kỳ ngộ tính phi thường cao, mà lại cơ sở rất tốt hắn chỉ phí hai ngày thời gian liền để chính mình đối với băng nguyên tố lực khống chế rõ ràng tăng cường một đoạn lại thêm song phương trên thực lực tranh lệch đường tam muốn chiến thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng phó băng kỳ là có băng nguyên tố thể đường tam nhưng không có phong nguyên tố thể bởi vì huyền thiên công tính đặc thù hắn vô luận tu luyện tới mấy cấp cũng không có khả năng có được nguyên tố thể năng lực như vậy nguyên tố thể cố nhiên có thể cực đại tăng cường nguyên tố lực khống chế có thể đường tam tương lai phương hướng cũng không phải là nguyên tố khống chế a hắn không có khả năng bỏ qua năng lực khác để cho mình tại loại năng lực này nâng lên lên tới cực hạn gió xoáy dần dần tiêu tán võ băng kỳ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người sắc mặt hắn tái nhợt ngược kịch liệt chập trung võ băng kỳ có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem đường tam nói người vậy mà mượn lực lượng của ta tới đối phó ta tại gió xoáy cao tốc xoay tròn tình huống dưới hắn căn bản không có cách nào khống chế những cái kia bị gió xoáy khỏa đổi băng nguyên tố từ đó để những cái kia băng nguyên tác cũng thành công kích mình phần tử Điểm này thật sự là thật là đáng sợ, đường tam lực khống chế so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn có thể khẳng định, hôm trước đối chiến thời điểm, đường tam là đối với dưới tay hắn lưu tình. Hôm trước, nếu như đường tam sử dụng hôm nay phương thức công kích như vậy, hắn căn bản cũng không khả năng ngăn cản được. Đường tam mỉm cười nói, hôm nay chúng ta tính thế hỏa không phân thắng bại đi. Đại sư huynh, người cái kia nằm cái yêu tệ còn cho không cho. Cho ngươi. Phó băng kỷ không có chút nào bởi vì chính mình hôm nay suýt nữa bại bởi Đường Tam liền nhục trí, ngược lại nhãn tình sáng lên, lập tức ném đi năm mai băng thuộc tính yêu tệ cho Đường Tam. Đêm nay ta còn đi tìm ngươi, không có khả năng lấy không tiền. Phó băng kỷ tràn đầy phấn khởi nói, ừm, um, tốt. Đường Tam tiếp nhận yêu tệ, gật gật đầu. Đối với chỉ điểm võ băng kỷ, Đường Tam không chút nào bài xích. Phó băng kỷ tâm tính rất tốt, đối với tu luyện cũng rất cố chấp, lại có ngộ tính. Đường Tam làm người ba đời. Xưa nay không keo kiệt chỉ điểm người như vậy. Huống chi tại trên yêu tinh đại lục này, nhân loại thật sự là quá yếu ớt, có thể trợ giúp bọn hắn trở nên lớn mạnh một chút, đó là việc không thể tốt hơn. Cho tới giờ khắc này, học viên khác mới phản ứng được. Bọn hắn nhìn xem đường Tam, nhìn nhìn lại võ băng kỳ, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Hôm trước, đường Tam vẫn thua nhà đâu, mặc dù biểu hiện của hắn rất tốt, nhưng chung quy là thua A. Làm sao vừa mới qua đi hai ngày, liền đánh cái ngang tay. Mà lại, nhãn lực của bọn hắn đều không kém, hôm nay đại sư huynh, rõ ràng so trước đó mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là cùng đường tam bất phân thắng bại mà thôi. Các người hổ thẹn không, nhìn thấy chưa, cái gì mới thật sự là thực chiến? Trong nháy mắt bộc phát, mượn đối phương chi lực công kích, đối tự thân năng lực cực hạn phóng thích, đây quả thực là sách giáo khoa giống như chiến đấu. Trận này, quá đặc sắc, một ân tình vỗ tay, hai lần khóa thực chiến, có thể nói đường tam mang cho hắn hai lần kinh hỉ Mà lại đều là to lớn kinh nghi Như thế nào lời bình trận chiến đấu này Hắn không biết Bởi vì hắn tìm không thấy tỉ vết Cũng không biết nên như thế nào chỉ điểm Võ băng kỳ tiến bộ là phi thường rõ ràng Nhất là nổ nát vụn băng cứng Công thủ thể Còn có đối với băng nguyên tố áp xúc Đây đều là trước kia chưa từng dùng qua Ngắn ngủi hai ngày Liền có dạng này tiến bộ Hiển nhiên cùng hôm trước trận chiến kia có quan hệ Mà lại nghe võ băng kỳ ý tứ Đây cũng là hướng đường tam lĩnh giáo sau kết quả. Cái này càng phát ra khó lường A, cái này đường Tam, thật, dung, lau mắt mà nhìn đã không đủ để hình dung cảm thụ của hắn. Đứa nhỏ này quả thực là hiếm thấy, 9 tuổi 2 tử cạnh có thể làm được điểm này. Hắn thật khó có thể tin, lão sư, ta cũng muốn khiêu chiến đường Tam. Đúng lúc này, cố Lý đột nhiên mở miệng nói ra. Thời quang ngạc, thời quang biến, cấp 2 huyết mạch. Tại tất cả học viên bên trong, đường Tam đối với cố Lý huyết mạch chi lực coi trọng nhất. Cố Lý nhìn đường tam ánh mắt là nóng rực lực khống chế, đây chính là lực khống chế A, thời gian là nguyên tố sao, thời gian không thể dùng nguyên tố để hình dung, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là muốn thần kỳ được nhiều. Cố Lý vẫn luôn biết mình thời quang biến rất mạnh, hắn đối với thời gian năng lực trưởng khống, khiến cho hắn mới vừa tới tới đây thời điểm, liền trở thành các lão sư trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng chính là bởi vì thời quang biến rất cường đại, hắn làm nhân loại. Tại huyết mạch không có thời quang ngạc huyết mạch nồng đậm tình huống dưới, muốn tăng lên đối với thời gian năng lực trưởng khống liền trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn chỉ là so võ băng kỳ muộn một năm, cũng chỉ nhỏ hơn một tuổi. Nhưng võ băng kỳ hiện tại đã lục giai, hắn còn dừng lại tại tứ giai, tốc độ tiến bộ cực kỳ chậm chạp. Muốn thông qua ngâm đồng dạng huyết mạch yêu quái huyết dịch đến để thăng tự thân huyết mạch cơ hồ là không thể nào. Thời quang ngạc bộ tộc tộc nhân số lượng thưa thớt không nói, mỗi một cái thời quang ngạc đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Lấy tổ chức cứu thục trước mắt lực lượng, căn bản không có khả năng cho hắn làm ra thời quang ngạc huyết dịch. Hôm nay, khi hắn nhìn thấy võ băng kỳ tại cùng đường Tam trong chiến đấu đối với băng nguyên tố khống chế rõ ràng có chỗ tăng cường thời điểm, hắn tâm tư khẽ động, cùng đường Tam giao thủ, có phải hay không liền có thể tại đối với nguyên tố khống chế bên trên? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ, có cảm giác ngộ đâu, mà lại! Hắn có lòng tin tại cùng đường Tam trong chiến đấu không thiệt thòi. Nguyên nhân rất đơn giản, thời gian của hắn khống chế cơ hồ đối với tất cả nguyên tố trưởng khống giả đều lên toàn diện áp chế tác dụng. Thử hỏi, nếu như đường Tam khống chế phong nguyên tố tại áp xúc, ta để hắn dừng lại dưới, sẽ như thế nào? Gió nguyên ra hỗn loạn là kết quả tốt nhất, làm không cẩn thận liền nổ A. Phong nhận bay vụt, bị ta đánh gãy một chút, hắn còn có thể tiếp tục khống chế sao? Tinh thần lực của hắn còn có thể tiếp tục sao? cái này đồng dạng là không thể nào, cho nên mặc dù đường tam cùng võ băng kỷ chiến thành ngang tay, nhưng cố lý đối với mình hay là có lòng tin. hắn cảm thấy tại trong mọi người có thể nhất khắc chế đường tam chính là mình. đường tam nhìn về phía cố lý, cố lý trong mắt tràn đầy khát vọng. ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một hồi, ta chờ ngươi. cố lý đối với hắn nói ra, một ân tình nói đường tam, người nguyện ý tiếp nhận cố lý khiêu chiến sao? đường tam nói được rồi, không có vấn đề trong lòng của hắn có chút nóng rực đối với cố lý thời quang biến hắn nhưng là ngấp nghé đã mấy ngày cố lý chủ động đưa tới cửa hắn cũng sẽ không khách khí coi như hiện tại không có chỗ ngồi chống dung hợp lạc ấn mới cùng lắm thì trọng giáp thuật từ bỏ cùng thời quang biến so sánh trọng giáp thuật liền lộ ra không có trọng yếu như vậy đường tam tại chỗ khoanh chân tòa hạ yên lặng minh tưởng khôi phục chính mình vừa rồi tiêu hao tinh thần lực Phó băng kỳ lúc đầu chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ mình tại trong chiến đấu không đủ để cùng đối với băng nguyên tố khống chế. Nghe chút cố lý muốn khiêu chiến đường tam, hắn lập tức minh bạch cố lý dụng ý. Hắn cùng cố lý giao thủ qua, tại tu vi của hai người còn một dạng cao thời điểm, hắn quả thực trên tay cố lý ăn không nhỏ đau khổ. Nhưng ở hắn có được băng nguyên tố thể đằng sau, cố lý liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì cơ hội thắng hắn, bởi vì cố cô lý công kích không phá được hắn băng nguyên tố thể. Cố lý thời gian khống chế cố nhiên sẽ để cho hắn băng nguyên tố công kích trở nên hỗn loạn mà không cách nào khống chế. Thế nhưng là, băng nguyên tố còn có rét lạnh đặc tính, thời gian chiến đấu một dài, cố lý chịu không được tiêu hao, cuối cùng chỉ có thể bị hắn đông cứng. Như vậy, đường tam đâu? Phong nguyên tố muốn so băng nguyên tố sinh động được nhiều, cũng càng khó khống chế. Đường tam khống chế được càng tốt, sáng bị quấy nhiễu, chỉ sợ cũng sẽ càng phiền phức. Cố lý năng lực, đúng là khắc chế đường tam, điểm này không thể nghi ngờ. Cái kia đường Tam sẽ như thế nào ứng đối thả bên trong thời quang biến đâu? Hắn sẽ như thế nào khống chế chính mình phong nguyên tố đâu? Trong lúc nhất thời, võ băng kỳ hưng để ý tăng nhiều, cũng không suy tư, cùng những người khác cùng một chỗ yên lặng chờ lấy. Chỉ hai lần trước khóa thực chiến, đường Tam liền đã trở thành học viên bên trong tiêu điểm. Một ân tình đem mặt khác mấy vị lão sư đều gọi đi qua, đồng thời đem trước đường Tam biểu hiện hướng bọn hắn giảng thuật một lần. Một phân vũ sau khi nghe một mặt kinh ngạc, Quan lòng giang thì là đem võ băng kỷ gọi vào một bên hỏi thăm, tư nhau nhìn qua nhất bình tĩnh, nhưng hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đường Tam. Đừng nói các học sinh, bọn hắn những lão sư này cũng đều rất muốn nhìn một chút, đường Tam sẽ như thế nào đến ứng đối cố lý thời quang biến. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ tả hiểu, đường Tam một lần nữa đứng người lên, con mắt khôi phục thần thái. Thấy cảnh này võ băng kỳ khóe miệng co giật một chút, mặc dù hắn không có minh tưởng, nhưng hắn bây giờ cách hoàn toàn khôi phục còn kém xa lắm đâu. Đường Tam tình huống như thế nào, một khắc đồng hồ liền khôi phục rồi. Đường Tam huyền thiên công đặc tính chính là sinh sôi không ngừng, cùng võ băng kỷ một trận chiến cũng không có tiêu hao quá nhiều năng lượng. Mà Linh Tê Tâm nhãn đối với tinh thần lực khôi phục tác dụng cũng rất lớn, hắn tự nhiên không cần thời gian quá dài liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cố Lý Sư Huynh, chúng ta có thể bắt đầu. Được, tại bốn vị lão sư cùng 14 vị học viên nhìn soi mói, đường Tam cùng Cố Lý khoảng cách 20 mét đứng vững. Chuẩn bị, đừng ân tình vẫn như cũ đảm nhiệm trọng tài. Trên thân hai người đều có quang mang bốc lên, cô lý ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên có chút mê ly. Nhìn xem cô lý ánh mắt, đường tam phảng phất thấy được tương lai cùng đi qua. Cái này thời quang biến, thật sự là có ý tứ A. cố lý thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, thời quang biến giao phó hắn còn có lực phòng ngựa cường đại, đó là thời gian huyết mạch hiệu quả. Đường tam trên thân sáng lên tự nhiên là thanh quang. Hắn đâm hơi thể nội phong lang huyết mạch lạc ấn, phát ra thanh quang. Thanh quang tại trung quanh thân thể hắn lượn lờ. Bắt đầu, nương theo lấy một ân tình ra lệnh một tiếng, trận chiến đấu này bắt đầu. Đường Tam cơ hồ không có nửa phần dừng lại, hai tay hất lên, hai đạo phong nhận liền thẳng đến đối diện Cố Lý bay đi. Cố Lý thì là đại lộ bước hướng phía phía đường Tam lao đến, đồng thời trong mắt chợt lóe sáng, trung quanh thời không lập tức bóp méo một cái trước mắt. Tại cái này một lợi cái kia, đường Tam chỉ cảm thấy cát tựa hồ cũng ngưng buồn ngủ. Không chung phong nhận dừng lại, cả người hắn cũng theo đó dừng lại, thậm chí liền hô hấp, huyết mạch lưu chuyển đều dừng lại, nhịp tim cũng lọt nửa nhịp. Cố lý tự thân nhưng không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ đại lộ bước phóng tới đường Tam. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, đường Tam khôi phục bình thường, nhưng này bay vụt ra hai đạo phong nhận, rõ ràng trở nên hỗn loạn, mắt thấy là phải trạch hướng nguyên bản quý tích. Đúng lúc này... Đường tam hai tay lần nữa phóng xuất ra hai đạo phong nhận, cùng lúc đó, mũi chân của hắn trên mặt đất một chút, thân thể hướng về sau tung bay. Cố lý lúc này đã xông ra vài đến, hắn cảm thấy trước mặt phong nhận đã đối với mình không có uy hiếp, chuẩn bị hướng về phía trước nhiều xông vài mét lại phòng ngự. Nào có thể đoán được, đường tam lần thứ hai vung ra phong nhận nhanh vô cùng, mà lại mục tiêu cũng không phải là cố lý, mà là trước mặt hai đạo phong nhận. Về sau phong nhận đụng vào trước mặt trên phong nhận, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn đạo phong nhận thế mà cứ như vậy hai hai dung hợp ở cùng nhau, hóa thành lại đạo phong nhận, đồng thời mượn nhờ về sau phát ra a đạo phong nhận lực lượng, hướng Cố Lý chém tới. Cố Lý lúc này vừa mở ra bước thứ tư, hắn tại kinh hãi đồng thời. Không thể không lần nữa dùng ra thời quang biến thời gian năng lực trưởng khống, cưỡng ép để hết thảy chung quanh đứng im. Mà đường tam tại phong nguyên tố tác dụng dưới, đã hướng về sau bay vài đến, kéo ra khoảng cách của hai người. Thời quang biến lần nữa mất số, Cố Lý tới gần vài đến. Đường Tam lần nữa lui lại, hướng sau hông lực thối lui, đồng thời lại phát ra hai đạo phong nhận. Lúc trước do bốn đạo phong nhận hai hai dung hợp mà thành cái kia hai đạo phong nhận nhất nhìn liền muốn nổ tung, lại bị về sau hai đạo phong nhận đuổi kịp, một lần nữa trở nên ổn định, mà lại huy năng nó tăng cường mấy phần, tiếp tục đuổi hướng cố lý. Phần này lực khống chế, thấy một bên thức băng kỳ trợn mắt hốc mồm, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là còn có thể dạng này. Mấy ngày nay hắn cảm thấy mình đã tìm được nguyên tố khống chế thật thơ tìm được tiến lên phương hướng nhưng khi hắn nhìn thấy đường tam vậy mà có thể dạng này vận dụng nguyên tố mới hiểu được hắn tự nhận là thật thơ tựa hồ còn xa xa không đủ cố lý cũng giật nảy mình bởi vì mới nhất dung hợp mà thành hai đạo phong nhận càng thật hắn rõ ràng càng gần mặc dù hắn đối tự thân phòng có rất có lòng tin nhưng là hắn tận mắt qua đường tam dùng phong thần trảm mới mở chín mặt băng thuẫn uy lực mạnh mẽ phong thần mới hắn cũng không dám đón đỡ Cứ thuộc học viện tất cả học viên đều biết, Đường Tam Phong nhận có cùng phổ thông phong nhận hoàn toàn không giống uy lực. Cố Lý không thể không lần nữa phát động thời quang biến, khiến cho thời gian lần nữa dừng lại. Thân thể Đường Tam tùy theo dừng lại, phong nhận cũng dừng lại. Cố Lý phía sau cái đuôi to bỗng nhiên trên mặt đất rút kích một chút, thôi động thân thể ra tốc xông về trước. Thời gian ngưng kết tiếp theo một cái chớp mắt giải trừ, ngay tại Đường Tam chuẩn bị lần nữa lui lại đồng thời phóng thích phong nhận thời điểm, Cố Lý trong mắt quang mang lần nữa lấp lóe vậy mà lại thi triển một lần thời gian ngưng kết hắn không tiếp tục cho Đường Tam phóng thích phong nhận cơ hội hắn thả rằng trong nháy mắt tăng lớn tiêu hao cũng nghĩ cấp tốc đuổi theo cho Đường Tam trọng kích lần này ứng đối liền ngay cả một ân tình đều nhãn tình sáng lên cố lý đột nhiên cải biến khống chế tiết tấu lần này làm được rất không tệ quả nhiên cái kia hai lần ngưng kết phong nhận không có đạt được khống chế ở giữa không trung tiêu tán mà cố lý cũng rốt cuộc vào tới trước mặt Đường Tam vì tiết kiệm thời gian. Hắn thậm chí không lo được dùng cái đuôi công kích, mà là cúi đầu xuống, trực tiếp hướng đường Tam ngược đánh tới. Cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển thời gian ngưng kết, ngay tại đường Tam vừa mới khôi phục năng lực hành động sát na. Bạn đang nghe chuyện trên kênh dinh dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tam liên khống, đây đã là cố lý có thể làm được cực hạn. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục sử dụng năng lực của mình, sẽ để cho hắn trên diện rộng tiêu hao năng lượng của mình. Cố Lý đầu đụng phải Đường Tam ngực, lần này coi như Đường Tam năng lực mạnh hơn, lực khống chế cho dù tốt cũng vô pháp né tránh, chỉ có thể tiếp nhận vừa va chạm này. Đây chính là cường đại cấp hai yêu thần biến mang tới khủng bố lực khống chế. Luận tu vi, Cố Lý so võ băng kỳ kém xa, hắn chỉ là tứ giai, võ băng kỳ là lục giai, Đường Tam là ngũ giai trung đoạn. Có thể Cố Lý lần này liên tục khống chế, để Đường Tam ưu thế không phát huy ra được, trực tiếp bị áp chế. ầm. Um, Cố lý đầu hung hăng đâm vào đường tam chỗ ngực, các lão sư đều đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Trong con mắt của mọi người, đường tam hẳn là loại kia am hiểu khống chế nguyên tố, bản thân phòng ngự không được người, đây cũng là bọn hắn đối với phong nguyên tố đặc tính lý giải. Phong nguyên tố đối với tốc độ có trực tiếp trợ giúp, phong nhận có rất mạnh lực cắt, phong nguyên tố đặc tính là tự do, lại duy chỉ có không am hiểu phòng ngự. Coi như có thể ngưng tụ phong thuẫn, cũng không có khả năng giống băng thuẫn như thế có được lực phòng ngự cường đại Huống chi đường tam không có ngưng tụ phong thuẫn thời gian. Nhưng là, cố lý đột nhiên cảm giác được, đường tam ngực truyền đến một cỗ hấp lực, đầu của hắn đụng vào, thân thể đường tam cũng không có bị trực tiếp đụng bay. Đường tam ngực bụng trong nháy mắt bên trong lõm, nhìn qua giống như là cố lý va chạm tạo thành. Nhưng cố lý chính mình có thể cảm giác được, lần này cũng không có đụng thực, sau đó hắn liền cảm nhận được cỗ hấp lực kia. Đó là một loại làm cho cố lý ra đầu tê giải hút nhiếp năng lực. Liên tục 3 lần sử dụng thời quang biến thời gian ngưng kết năng lực, huyết mạch của hắn đang đứng ở nhất là sôi trào lại năng lượng chưa đủ trạng thái. Bị đường Tam cái này khẽ hấp, Cố Lý chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể có chút như nhũn ra. Mà ở những người khác xem ra, Đường Tam tại bị Cố Lý va chạm trong nháy mắt, thân thể đã dâng lên, nương theo lấy Cố Lý trùng kích lui về phía sau.